Tử Yên chạy vội đi vào, đại ca cùng tẩu tẩu đều ở, còn có nhớ hàng cũng ở, tẩu tẩu bụng nhỏ đã phông lên, hành động không tiện, tử Yên gắt gao nắm phụ thân tay, phụ thân thần thái đã trở nên bình yên, nhìn thấy tử Yên tiến vào, ánh mắt hơi hơi có chút dao động, tinh thông y lý thuật tử Yên như thế nào không biết. Đây là phụ thân hồi quang phản chiếu, phụ thân nắm chặt tử Yên tay, ngữ khí có chưa bao giờ từng có mềm nhẹ, A Vân, đừng khóc, ta muốn đi gặp tuyết băng, còn có huệ tâm, tổng nên cùng các nàng nói tiếng thực xin lỗi. A Ta nhất không yên lòng chính là ngươi, đáp ứng ta, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Từ yên thật mạnh gật đầu, lã chả rơi lệ, phụ thân, ngươi sẽ không rời đi chúng ta. Phụ thân vừa lòng cười, nhắm lại hai mắt, Từ yên cảm giác được trong tay độ ấm càng ngày càng lạnh băng, lãnh mà nhân tâm đế lạnh cả người. Trong ngáy mắt, thế gian sự vật tựa hồ đều đình chỉ, chính mình từ nhỏ liền không có mẫu thân, từ đây, trên đời này, không còn có phụ thân, không còn có cái này chính mình vĩnh viễn dựa vào tiếng khóc nổi lên bốn phía, đại ca cùng tẩu tẩu cũng bi thương ra tiếng, tử yên lại không có lại rơi lệ, nàng nước mắt toàn lưu ở đáy lòng. hai mươi tám lại nhảy một lần vũ. ngay kế, trong kinh thế nhưng cũng hạ tuyết, thiên dị thường lãnh, diệp minh hổ, diệp tử yên, diệp tấn toàn thân đồ trắng, canh giữ ở linh đường, vệ thanh giật là có thai chi khu, ấn quy củ không thể túc trực bên linh cứu, chỉ có thể ngốc tại hậu viện. đương triều thừa tướng qua đời, tiến đến phúng viếng người nối liền không dứt, nên tới đều đã tới. Không nên tới cũng tới, tử yên biết, đây là bởi vì phụ thân tuy rằng qua đời, Diệp Gia còn có đại ca, Diệp Gia quyền thế vẫn như cũ ở, nếu là không có đại ca, ai biết hôm nay lại sẽ có bao nhiêu người tiến đến phúng viếng đâu. Chỉ là, này hết thảy đều không quan trọng, vì này Diệp Gia quyền thế, phụ thân rốt cuộc lại mất đi nhiều ít đâu. Rốt cuộc, đã gần đến hoàng hôn, linh đường khôi phục thanh lãnh cùng tịch liêu, lúc này mới giống linh đường, không biết phụ thân trên trời có linh thiêng hay không sẽ được đến an giấc ngàn thu. Phụ thân hay không nhìn thấy sư phó, hay không nhìn thấy mẫu thân, hay không bọn họ chi gian đã toàn thoải mái. Tiểu nhớ hàn đã bị người dẫn đi, linh đường chỉ còn lại có đại ca cùng tử yên quỷ túc trực bên linh cứu. Đại ca thanh âm yên lặng. A vân, từ nay về sau, diệp gia liền chỉ còn lại có ngươi ta hai người. Tử yên nhìn về phía đại ca, đung nhiên có chút thấy không rõ đại ca mặt, nước mắt lã trã. Trong mông lung, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tử yên ngẩng đầu, lại là hiên viên hạo thần. Thừa tướng tăng lễ. Đại biểu hoàng thất tiến đến phúng viếng chính là thái tử Gia Hiên Viên Hạo Thiên, Nguyệt Vương Gia Hiên Viên Hạ Nguyệt, còn có vài vị hoàng tử đều đã tới, cũng chỉ có Thần Vương Gia Hiên Viên Hạo Thần không có tới. Bất quá, Tử Yên đã không thèm để ý này đó, hắn tới hay không đều không có cái gì ý nghĩa. Hắn hôm nay xuyên chính là một bộ màu trắng áo gấm, bạch y lìa tóc đen, hắn trên da thì tẩn ẩn có ánh sáng lưu động, trong ánh mắt chớp động lưu ly qu quang, mang, càng hiện lạnh lùng. Hắn hướng tới linh đường đã bái tam bái, liền xoay người hướng tới Tử Yên đã đi tới. Hôm nay Tử Yên, trừ bỏ một đầu tóc đen ở ngoài, toàn thân tuyết trắng, không nửa chỗ phôn sức, không dính bụi trần, khuôn mặt vẫn là như vậy mỹ lệ tuyệt luân, chỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, nói không hết thanh nhã cùng lạnh lùng. Hiên Viên Hạo Thần phát ra một tiếng gần như không thể nghe thấy thở dài, nhẹ giọng nói, A Vân, đừng quá thương tâm. Tử Yên nghe xong hắn nói, thờ ơ, chỉ nhàn nhạt nói, cảm ơn. Một trận gió thổi qua, trong nhà cờ trắng phiêu động. Phong phát động hiên viên hạo thần và táo khẽ vướt quá tử yên gương mặt trong nhà đắm chìm mà lệnh người hít thở không thông hạ ba ngày tuyết rốt cuộc ngừng thế gian bao phủ ở một mảnh trắng xóa bên trong tuyết quá lại không thấy thiên tình lại hạ khởi kéo dài mưa phùn không biết hay không là bởi vì quá mức bi thương liền trời cao cũng nhịn không được khóc thút thít cái này mùa đông thật sự là lạnh đến dị thường tử yên một bộ bạch đi rỉ đứng ở này kéo dài mưa phùn cảm thụ được mưa bụi rừng ở trên người kia đến xương lạnh lẽo. Một mảnh hoa mai vắng vẻ mà mở ra, dạ vũ nhuộm thành thiên thủy bích, không cần tư thái, cũng có thể thành tựu một hồi kinh hồng. Kinh hồng, kinh hồng, tuyết mị kinh hồng, đột nhiên rất muốn khiêu vũ, lại nhảy một lần này tuyết mị kinh hồng vũ. Hai điều lụa trắng đông dương từ thủy tụ trung bay ra, như mực tóc đen, ở mưa bụi điên cuồng tung bay, một bộ bạch y y, ở trong gió phi dương tàn sát bừa bãi. Không còn có nhân vi chính mình nhạc đệm, kinh hồng cũng không còn nữa, hiên viên hạo thần cũng rời đi, đã không có như ngọng tiếng tiêu. Chỉ có tiếng mưa rơi lạnh lẽo. Chính là, này chút nào không ảnh hưởng Tử Yên Tuyết Mị kinh hưng vũ. Tử Yên Vũ, khi thì mị hoặc, khi thì mềm nhẹ, không, có người nhạc đệm càng tốt, chính mình liền có thể tùy ý vũ động, không bao giờ yêu cầu nghe âm mà động. Vũ càng lúc càng lớn, trong lúc lơ đãng, chính mình mặc phát cùng Siêm Ý đã toàn bộ rối, lại hồn nhiên bất giác. Mơ hồ gian, hình như có tiêu âm truyền đến, Tử Yên nhắm mắt lại, theo tiêu âm điên cuồng mà vũ động, có lẽ cho đến chính mình tinh bị lử tận. Mới vừa rồi có thể quên nhớ nổi tâm phệ cốt đau. Không biết nhiều bao lâu, rốt cuộc tiêu âm ngăn, tử yên cũng rốt cuộc hao hết một thân sức lực, rốt cuộc vũ bất động, nghiêng nghiêng dựa vào một viên cây mai thượng, lã trá rơi lệ, thân thể động tác dừng lại ngăn, trong lòng bi thương liền che trời lấp đất mà đến, chỉ là, rốt cuộc nhảy bất động. Nhị ca không còn nữa, triệt nhi không còn nữa, phụ thân không còn nữa, từng bước từng bước ly chính mình đi xa, bao lâu, chính mình cũng sẽ rời đi đâu. Xem xuân tàn hoa tiệm lạc đó là hồng nhan chết giả khi phía sau một trận hơi hơi thở dài đống nhiên quay đầu lại thấy kéo dài mưa bụi trùng hiên viên hạo thần một thân hắc ý liệt trường thân ngọc lợp lặng lặng mà đứng ở chính mình phía sau trong tay nắm hắn ngọc tiêu sâu thẳm đôi mắt chính thật sâu mà nhìn chăm chú chính mình nên toàn lùi chẳng điếu thêm mỹ cười đó là liền nói chuyện cũng không có sức lực vũ thế tiệm hoán hắn đi đến tử yên bên người đôi tay đỡ quá tử yên khẽ thở dài muốn khóc liền khóc đi chỉ là Tử yên liền khóc thút thít sức lực đều không có, tự dễ cười, hiên viên hạo thần, ta ha có thể lại dựa vào người bả vai khóc thút thít. Ta là bi thương, chính là ta còn không có bi thương đến mất đi tôn nghiêm nông nỗi, chúng ta nếu đã không hề quan hệ, còn như vậy cùng ngươi dây dưa không rõ tính cái gì. Thân mình mềm mại, dựa vào hoa mai trên cây, rốt cuộc nhấc không nổi nửa phần sức lực. Hiên viên hạo thần cũng yên lặng không nói, đứng ở tử yên bên người, hắn siêu bí đi cũng đã ướt đấm, tử yên không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Vũ cũng không biết nói khi nào đỉnh, khó gặp thái dương cư nhiên từ tầng mây bên trong bỏ ra tới, chiếu này trắng xóa đại địa, cũng chiếu tịch liêu hai người. Từ Yên rốt cuộc khôi phục một tia sức lực, xoay người muốn đi, lại bị hiên viên hạo thần bắt lấy tay, ta đưa ngươi trở về. Tử Yên ném ra hắn tay, không để ý tới hắn. Hắn cũng không để ý, A Vân, ngươi là làm nghề y để người, hẳn là biết, nhân sinh vô thường, chuyện gì đều khả năng gặp được. Diệp thưa tướng trên trời có linh thiêng, nhìn đến ngươi cái dạng này cũng sẽ không tâm an, ngươi đừng lại khổ sở, hảo sao? Hắn ngữ khí thế nhưng mang theo một tia rất nhỏ khẩn cầu. Từ Yên Tâm bỗng dưng đau xót, nhìn hắn, thật muốn phát gục trong lòng ngực hắn thống thống khoái khoái khóc một hồi, chính là ngạnh sinh sinh mà đè ép đi xuống, hắn ôm ấp không hề thuộc về chính mình, là thuộc về một cái khác nữ tử nạp lan tĩnh, phụ thân trải qua nói cho chính mình, không chiếm được đồ vật liền không cần đi vọng tưởng, kết quả là chỉ biết hại người hại mình. Ai ngờ Hiên Viên Hạo Thần nhìn ra chính mình tâm tư, Đột nhiên một phen kéo qua Từ Yên, cánh tay chặt chẽ mà đem nàng cố định ở trong ngực, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, khóc đi." Từ Yên rốt cuộc nhịn không được, phụ thân qua đời lúc sau nàng vẫn luôn không có hảo hảo đã khóc một hồi, này quen thuộc mà lại xa lạ ôm ấp, làm chính mình đau thương dâng lên mà ra, chút xuống mà xuống, nước mắt tràn mi mà ra, nàng ở trong lòng ngực hắn, khóc đến trời đất ú ám, khóc đến vui sướng tràn trề, cho đến khóc không còn có một tia sức lực. Hiên Viên Hạo Thần trước sau cứng còng thân mình, cánh tay cũng không thấy một tia biến hóa. Trước sau vẫn duy trì cái này động tác, thẳng đến tử hiên khóc xong rồi, hắn ngự khi mềm nhẹ, ta đưa ngươi trở về. Tử hiên tưởng đẩy ra hắn, lại không có sức lực đẩy ra hắn, lắc đầu, chính mình mượn bờ vai của hắn khóc thút thít, nếu là làm nạp lan tinh thấy, không biết có thể hay không dẫm vào mẫu thân cùng sư phó chi gian vết xe đổ. Ta chính mình trở về. Tử hiên nhỏ giọng nói, hiên viên hạo thần lại tưởng không có nghe được, đôi tay bông nhiên đem tử hiên bế lên, góp chân nhảy, mang theo tử hiên bay lên trời. Từ Yên tưởng phản kháng, lại không có sức lực, Hiên Viên Hạo thần võ công cư nhiên tinh tiến nhiều như vậy, xem ra hắn chẳng những ở trên triều đình khổ tâm kinh doanh, chính mình võ công cũng không có hoang phế, có thể luyện đến trình độ này, hắn không biết hoa nhiều ít tâm huyết. Từ Yên nhắm mắt lại, cảm thụ được phong từ bên người thổi qua, không biết qua bao lâu, hắn ngừng lại, Từ Yên mở to mắt, tới rồi một cái thực hẻo lánh địa phương, vừa không là Bình Nam vương phủ, cũng không phải Tuấn phủ, ngạc nhiên nói, đây là địa phương nào? Hắn lại mỉm cười không nói. Đôi mắt diễm liễm, đi vào sẽ biết. Từ yên xem này tòa hẻo lánh nhà cửa, kiến trúc tuy không thể so thần vương phủ, lại cũng tinh xảo tú Mỹ, hẳn là hiên viên hạo thần biệt viện. Trong lòng đột nhiên một ngạt, hiên viên hạo thần mang chính mình tới nơi này làm gì? Thấy thế nào như thế nào giống nhà giàu công tử ở bên ngoài Kim Úc Tàng Kiều, chính mình khi nào lưu lạc tới rồi tình trạng này? Trong lòng giận dữ, xoay người muốn đi, lại bị hiên viên hạo thần giữ chặt, đừng hiểu lầm, ngươi quần áo đều ướt đấ Ta chỉ là tưởng ngươi thay đổi quần áo lại trở về. Lập tức lạnh lùng nói, không cần, ta chính mình sẽ trở về đổi. Phía sau chuyển đến hiên viên hạo thần thanh âm, ngươi biết đây là nơi nào sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ ngu rốt đến lạc đường? Từ Hiên kinh thường. Mới vừa đi vài bước, liền cảm giác được một cổ mánh liệt sắc khí, tập trung nhìn vào, chính mình trước mặt thỉnh lình đứng một loạt hắc y hề nhân, áo đen con đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Từ Hiên bước chân có chút nhún ra, hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn. Hiện tại cũng không có gì sức lực, xem nhóm người này, cầm đao lấy kiếm động tác mỗi người đều là cao thủ, chính mình sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là bọn hắn là tới sát hiên viên hạo thần, vẫn là tới sát chính mình đâu. Vẫn là hai cái cùng nhau sát. Hiên viên hạo thần mang chính mình tới nơi này, là lâm thời nảy lòng tham, vẫn là có dự mưu. Các ngươi là người nào? Biết rõ hỏi cũng hỏi không, vẫn là làm điều thừa hỏi xuất khẩu. Một trận hắc phong hiện lên, tử hiên bị hiên viên hạo thần kéo đến phía sau kia cầm đầu người một cái thủ thế, kia giúp hắc ý hề nhân liền như thủy triều vọt tới. Hiên viên hạo thần rút ra bội kiếm, không lưu tình chút nào mà thứ hướng bọn họ, bất đắc dĩ bọn họ người nhiều, lại mỗi người đều là cao thủ, tử yên lại cơ hồ không có gì sức lực, khó giúp được với bội. Hiên viên hạo thần lại muốn che chở tử yên, dần dần ở vào hạ phong. Trong lúc lơ đáng, hiên viên hạo thần trên người đã treo vài chỗ màu, tử yên nhưng thật ra một chút không có bị thương, nhìn hắn đổ máu miệng vết thương có chút không đành lòng. Ngươi buông ta ra, bằng không ngươi không phải bọn họ đối thủ. Ta sẽ không tha. Hắn ngự khí lộ ra bá đạo. Hiên viên hạo thần kinh hồng kiếm pháp đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, mấy cái hiệp qua đi, đã có vài cái hắc y li nhân ngã xuống, từ yên bị hắn hộ ở sau người, trên người liền ám khí đều không có, chỉ có thể âm thầm điều tức, chỉ cầu có thể mau một chút khôi phục sức lực. Bọn họ động tác lại tàn nhẫn lại chuẩn, nếu là thay đổi trước kia hiên viên hạo thần tuyệt không phải đối thủ. Nhưng là hiện tại hiên viên hạo thần lại miễn cưỡng có thể cùng bọn họ đánh cái ngang tay, nếu không phải che chở chính mình, diệt bọn hắn hẳn là không phải việc khó. Từ yên ha chịu trở thành người khác gánh nặng. Đặc biệt là hiên viên hạo thần, dần dần khôi phục một ít sức lực, đối mặt một cái hướng chính mình đánh tới hắc y hề nhân, một cái hàn băng trưởng ra tay, đánh vào hắn ngược thượng, hắn động tác lập tức chậm lại, hiên viên hạo thần quay người nhất kiếm, hắn ngã gục liền. Từ yên khôi phục bộ phận sức lực, bọn họ phần thắng liền đại đại giảm bớt y hệ nhân không ngừng mà ngã xuống, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có dẫn đầu người. Vương gia, thuộc hạ cứu giá chậm trễ thỉnh vương gia thứ tội. Là như nước năm xưa thanh âm, tử yên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cường chống cùng hiên viên hạo thần kề vai chiến đấu, đã tới cực hạng, may mà, hiên viên hạo thần biết nàng không có gì sức lực, cơ bản đều đem nàng hộ ở sau người. Như nước năm xưa mang đến vương phủ thị vệ, cùng kia thích khách thủ lĩnh vây đấu lên, thích khách võ công cũng cao chính là không chịu nổi như nước năm xưa chiến thuật Sa Luân, thấy Đào Tẩu vô vọng, cắn răng một cái, khỏe miệng chảy ra màu đen chất lỏng, lại là uống thuốc độc tự sát. Này đó sát thủ thế nhưng đều là tử sĩ. Từ Hiên vô lực mà dựa vào trên tường, ánh mắt lại phẫn nộ mà nhìn Hiên Viên Hạo Thần, Hiên Viên Hạo Thần đây là có ý tứ gì, lại muốn lợi dụng chính mình giúp hắn giết hay? Biết rõ chính mình hiện tại không có sức lực, gặp được sát thủ không phải chờ chết sao? Nhìn Từ Hiên phẫn nộ ánh mắt, Hiên Viên Hạo Thần biết nàng hiểu lầm chính mình. A Vân, ngươi thật sự hiểu lầm. Hiên viên hạo thần sắc bén đôi mắt đảo qua bên cạnh như nước năm xưa, hai người cùng nhau quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, làm vương gia bị sợ hãi. Đủ rồi. Từ yên cả giận nói, có phải hay không hiểu lầm đều không quan trọng, hắn mang chính mình tới nơi này bản thân chính là đối chính mình vũ nhục không rõ người còn tưởng rằng chính mình là hắn dưỡng ở bên ngoài nhận không ra người ngoại thất. Năm xưa thấy vương gia trên người có vài chỗ miệng vết thương, vương gia, trước băng bó miệng vết thương đi. Hiên viên hạo thần không kiên nhẫn mà vẫy vây tay, bọn họ đều lui xuống. A vân, hắn lại không có phía dưới nói. Lúc ban đầu phẫn nộ qua đi, tử yên cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn biết chính mình hiện tại sức lực hao hết, cơ hồ xử không ra võ công, nếu là thật sự tưởng lại lợi dụng chính mình giúp hắn giết ai, cũng là không làm nên chuyện gì. Những cái đó đều là tử sĩ, vừa rồi hiên viên hạo thần vẫn luôn đem chính mình hộ ở sau người, nhìn hắn chảy huyết miệng vết thương tử yên trung quy có chút không đành lòng sẽ xuống một mảnh đã dần dần hong gió và áo, đi qua đi thế hắn băng bó hảo miệng vết thương, tiên lặng vô ngữ, cho đến miệng vết thương không hề đổ máu. Hiên viên hạo thần nhìn chằm chằm vào tử yên, cũng không nói lời nào. May mà không có độc, chẳng lẽ là này đó tử sĩ không biết hiên viên hạo thần võ công thế nhưng tinh tiến đến nước này. Hiên viên hạo thần bảo mật công tác làm thật tốt, chỉ là có thể hay không còn có tiếp theo đâu. Ta cần phải trở về. Chính mình ra tới lâu lắm, nếu là lại vãn, đại ca nên lo lắng. Ta gọi bọn hắn chuẩn bị ngựa xe đưa người trở về. Tử Yên cũng không hề chối tử, nàng cũng rất mệt, cũng đi không được nhiều xa, nhẹ nhàng gật gật đầu, mới vừa đi hai bước, đống nhiên xoay người, trở lại hiên viên hạo thần bên người, đối hắn nhẹ nhàng nói một câu nói, hiên viên hạo thần thân hình bỗng dưng cứng đờ, Nhìn đi xa xe ngựa, hiên viên hạo thần bên thai quanh quẩn Tử Yên lời nói mới rồi, hiên viên hạo thần, kinh hồng bảo kiếm, ở ta nhị ca mộ tiền tam thước. Kinh hồng kiếm pháp, uy lực vô cùng. Nhưng là nếu có thể phát huy ra kinh hồng kiếm pháp lớn nhất uy lực, nhất định phải muốn sử dụng kinh hồng bảo kiếm, theo diệp kinh hồng chết, kinh hồng bảo kiếm không biết kết cuộc ra sao, không thể tưởng được tử yên thế nhưng sẽ nói cho chính mình, trước kia cùng nàng là phu thê thời điểm, nàng giáo chính mình kinh hồng kiếm pháp, hiện tại không phải phu thê, nàng cư nhiên còn sẽ nói cho chính mình kinh hồng bảo kiếm rơi xuống, trong lòng đột nhiên mãnh Liệt ma động A Vân, A Vân, ngươi có phải hay không còn để y ta? 30 chương nàng thật như vậy nói sao? Hiên viên hạo thần một hồi phủ, nạp lan tĩnh liền ở cổng lớn chờ hắn, nhìn đến vương gia trên người thương, nạp lan tĩnh vội la lên, vương gia, vương gia, ngươi như thế nào bị thương. Hiên viên hạo thần trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, không có việc gì, một chút tiểu thương. Nạp lan tĩnh vội phân phó bên người hạ nhân, mau đi thỉnh thái y rể. Là, nương nương. Không cần. Nạp lan tĩnh xem vương gia sắc mặt không đúng, cũng không dám nói cái gì nữa, chính là, vương gia. Lời nói còn chưa nói xong, hiên viên hạo thần đã đứng dậy hướng trong phủ đi đến. Nạp lan tĩnh chỉ phải theo đi lên, mặt mang ưu sắc, lại không dám lại nói. Vương ra như thế nào bị thương đâu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Có phải hay không buồn vương sự đều phải nhất nhất hướng ngươi hội báo. Hiên viên hạo thần sắc mặt không tốt. Nạp lan tĩnh sắc mặt đại biến, thần thiếp không dám. Đi xuống, về sau không buồn vương phân phó, đừng tới nơi này. Nạp lan tĩnh sắc mặt chắc nhận là, thần thiếp không quấy dậy vương ra nghỉ ngơi. Thần thiếp cáo lui. Mặc nhiên nhìn sắc mặt trắng bệnh rời đi vương phi, có chút lo lắng mà nhìn vương ra, vương ra. Hiên viên hạo thần biết hắn đang lo lắng cái gì, còn sợ bọn họ làm gì. Chính là trung quy là có tiểu thế tử. Liên tính nạp lan tĩnh không thảo vương ra thích, nhưng tiểu thế tử tóm lại là vương ra cốt đủ. Rồi nói sau. Hiên viên hạo thần biểu hiện thực bực bội. Là, thuộc hạ cáo lui. Mặc nhiên chuẩn bị rời đi. Từ từ, vương ra còn có gì phân phó. Vương gia chậm rãi uống một ngụm trà, thuận gió đã trở lại. Mặc nhiên nói, là, vương gia, trong lòng lại thấp thỏm bất an, hay là vương gia muốn chịu thuận gió trở về. Người đi an bài hạ, tiêu thuận gió ngày mai tới gặp bổn vương. Là, mặc nhiên có chút vui sướng, thuận gió chạy đến bình nam quận chúa bên người đi, căn bản là không có khả năng được đến bình nam quận chúa tín nhiệm, không phải tự tìm khổ ăn sao. Bất quá nói trở về, đi theo ở một cái không tín nhiệm chính mình nữ nhân bên người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là đối thuận gió đà kích, nói không chừng cũng có thể giúp thuận gió sớm ngày đi ra, này bình nam quận chúa căn bản là không phải hắn đồ ăn. Hiên viên hạo thần sắc mặt lại không có gì biến hóa, xem mặc nhiên trong lòng lại là căng thẳng. Nạp Lan tĩnh trở lại chính mình phòng, thương nhớ như nước, hôm nay vương gia đối chính mình thái độ thế nhưng như thế ác liệt. Chẳng lẽ là bởi vì kêu bình nam quận chúa lại về rồi. Gọi tới Thu Hà, vẫn như cũ mặt ủ mày cho. Thu Hà thấy thế, an ủi nói. Tiểu thư không cần như thế lo lắng, tiểu thư sau lưng không phải còn có quốc công đại nhân sao? Nạp Lan tĩnh cười khổ, vương gia gần nhất ở vội cái gì? Thu Hà trả lời, Thu Hà chỉ là một cái hạ nhân, nào dám hỏi đến vương gia sự? Đúng vậy, vương gia sự liền chính mình cũng không dám hỏi đến, càng đừng nói Thu Hà. Tiểu thư là lo lắng vương gia đối bình Nam quận chúa dư tình chưa xong, ta có thể không lo lắng sao? Lần trước nghe nghe Tây nhạc kiến Nam thiên cầu thú bình Nam quận chúa, bình Nam quận chúa Thỉnh nguyện lĩnh quân xuất chinh. Thái tử ra kiên quyết phản đối, vương ra lại cực lực tán thành, không tiếc cùng thái tử ra ở trong triều đỉnh tranh phong tương đối, chỉ vì đặt thành bình nam quận chúa tâm nguyện, chính mình hiện tại còn như thế nào có thể lừa mình dối người mà nói vương ra trong lòng sớm đã vô diệp tử yên đâu. Từ diệp tử yên đi rồi, chính mình liền vương ra mặt đều khó gặp tới rồi, tuy rằng trong phủ quyền to vẫn như cũ ở chính mình trên tay, chính là vương gia cư nhiên đối chính mình nhân ái không ở, ngẫu nhiên gặp mặt cũng là lạnh như băng, hôm nay vương ra chậm chạp chưa hồi phủ. Chính mình đi cửa chờ hắn, nhìn thấy hắn bị thương, vội vàng tiến đến quan tâm hắn, kết quả chờ tới vẫn là hắn lời nói lạnh nhạt. Vương gia rốt cuộc có hay không từng yêu chính mình, vẫn là ở trong lòng hắn, vẫn luôn đều chỉ có Diệp Tử Yên một người. Thu Hà nói, tiểu thư, chỉ cần chúng ta có tiểu thế tử ở, hết thể liền đều không sợ. Nạp Lan tĩnh lắc đầu, ý cười buồn bã, cực lực bỏ qua trong lòng bất an, ta có thể sinh, Diệp Tử Yên liền không thể sinh sao. Có quốc công đại nhân ở. Vương gia muốn phế trưởng lập ấu không dễ dàng như vậy. Thu Hà tiếp theo nhẹ nhàng cười, tiểu thư chẳng lẽ đã quên? Nay thần vương phủ đã từng vì sao chỉ có Bình Nam quận chúa một nữ nhân? Nạp Lan tĩnh đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đúng vậy, vương gia đã từng vì Diệp Tử Yên đuổi đi trong phủ mặt khác sở hữu nữ nhân, nhất định là Diệp Tử Yên không muốn cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ vương gia. Vương gia thâm ái Diệp Tử Yên, đương nhiên sẽ đặt thành nàng tâm nguyện, nhưng là này cũng thuyết minh, Diệp Tử Yên làm người thanh cao, muốn cực hạn thuần khiết tình yêu. Vương gia hưu nàng lúc sau, chẳng những cưới chính mình, hơn nữa chính mình đã sinh hạ vương gia con nối dõi, liền tính vương gia quên không được diệp tử yên, tiêu ngạo diệp tử yên lại há chịu cùng vương gia tái tục tiền duyên. Chính là trong lòng lại có chút lo lắng, nếu là vương gia tính cả chính mình cùng thế tử cùng nhau đuổi ra vương phủ đâu? Thu Hà nhìn ra tiểu thư lo lắng, cười nói, vương gia không phải đồng đúc, tiểu thư là quốc công đại nhân chất nữ, thế tử là hoàng gia con nối dõi. Vương gia như thế nào làm ra loại này nhân tiểu thất đại sự. Diệp thừa tướng tăng lễ vương gia đi không có. Đi. Nạp lan tinh tâm lại là châm xuống, nói không chừng hắn lại là mượn cơ hội đi gặp bình nam quần chúa. Diệp tử Hiên tăng phụ, ở vào một nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm, vương gia lúc này tiến đến, càng có thể cảm động diệp tử Hiên. Tiểu thư vẫn luôn rồi dắm với vương gia cùng trước vương phi bình nam quận chúa sự tình, tựa hồ là giọng khách hát giọng chủ. Nạp lan tinh kinh hại không thôi, vương gia là ta phu quân. Ta phu quân trong lòng nghĩ cái gì nữ nhân, chẳng lẽ ta không nên để ý sao? Thu Hà lại cười nói, nếu thật là như vậy thì tốt rồi, ngày nào đó nếu là tiểu thư mẫu nghi thiên hạ, cần thiết phải có dung người độ lượng rộng rãi, một cái bình nam quận chúa khiến cho tiểu thư rồi dăm đến tận đây, về sau còn như thế nào trông cậy vào tiểu thư thống trị lục cung đâu? Tiểu thư không phải cô phụ quốc công đại nhân kỳ vọng sao? Nạp Lan tính sắc mặt đại biến, ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi vừa rồi lời nói. Bổn Vương Phi liền có thể đem người xử tử. Như thế đại nghịch bất đạo nói cư nhiên có thể từ một cái nhà hoàng trong miệng nói ra. Nô tỳ dám nói sẽ không sợ, tiểu thư tốt nhất nhớ do trách nhiệm của chính mình, không cần vọng tưởng không nên vọng tưởng đồ vật. Thu Hà tiếp tục nói. Nạp lan tĩnh khí thế mô mà thấp xuống, không nên vọng tưởng đồ vật, là Vương gia hái sao? Chính mình đã được như ý nguyện trở thành thần Vương Phi, cũng đã sinh hạ thế tử, sau lưng lại có quốc công phủ chống lưng, trời cao đã quá chiếu cố chính mình, chính là. Chính mình muốn vương ra ai có sai sao Mẫu nghi thiên hạ Thống trị lục cung Đột nhiên nghĩ đến Bình Nam quận chúa Phượng Thiêm Đế Vương Yến Nếu là ngày nào đó vương ra thật sự nghiệp lớn đến thành Hắn sẽ làm ai làm hắn Phượng đâu Bình Nam quận chúa tuy rằng rời đi Kinh Thành Đi Biên Cương Chính là triều đình phân tranh lại chưa từng ngừng lại quá Hiện tại Bình Nam quận chúa lại về rồi Triều đình có thể hay không nhân nàng tái khởi phong ba đâu Có quốc công đại nhân ở một ngày Tiểu thư vương phi chi vị liền sẽ không dao động Thế tử chi vị cũng vững như Thái Sơn, tiểu thư tốt nhất nhớ rõ, tiểu thư vận mệnh cùng quốc công phủ là một mạch tương liên. Thu Hà thanh em ngầm có ý cảnh cáo, Nạp Lan tĩnh nghiêm mặt nói, Thu Hà, ngươi không ngừng một lần ngỗ nghịch bổn vương phi, quốc công đại nhân lại coi trọng ngươi, ngươi cũng chỉ là cái hạ nhân, tốt nhất ghi nhớ chính mình thân phận, ngươi kêu bổn vương phi không cần vọng tưởng không thuộc về chính mình đổ vỡ, vậy còn ngươi, bổn vương phi đưa ngươi một câu lời khuyên, áp đảo chủ tử phía trên nô tài sẽ không có kết cục tốt. Bồn Vương Phi là quốc công đại nhân ngoại chất nữ, quan hệ lại như thế nào cũng so người thân cần đi. Không đợi Thu Hà nói chuyện, nạp lan tĩnh không kiên nhân nói, hảo, đi ra ngoài, buồn Vương Phi sự tình không cần ngươi lần nào đến đều nhắc nhở. Thu Hà sắc mặt biến đổi, nghiêng người hành lễ lui đi ra ngoài. Hàn thuận gió ở mặc nhiên dẫn dắt xuống dưới tới rồi hiên viên hạo thần thư phòng. Hai người đều sắc mặt ngưng trọng, nhìn cái này chính mình lại quen thuộc bất quá vương phủ, Hàn thuận gió trong lòng này lên tới vô số phức tạp tình cảm. ra Tuần gió tới. Tiến bảo Hiên Viên Hạo Thần thanh lãnh mà có tự tính thanh âm từ bên trong truyền đến. Mạc Nhiên nhìn Hàn Thuận Gió, vô vô bờ vai của hắn. Hàn Thuận Gió đẩy cửa ra, thấy ngồi ở án trước vương gia, hai đầu gối quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến vương gia. Hiên Viên Hạo Thần thần sắc không thấy gợn sóng, đem ở biên thành phát sinh sự đều nói cho bổn vương. Hàn Thuận Gió không biết vương gia hỏi rốt cuộc là cái gì, vương gia thay mắt trải rộng thiên hạ, sao lại không biết ở biên thành sự? Chẳng lẽ Vương gia muốn biết chính là quận chúa sự. Là. Không biết vương gia muốn hỏi chính là trong quân sự. Vẫn là. Hàng thuận gió không có nói xong. Thuận gió. Người rời đi bổn vương lâu như vậy. Liền bổn vương ý tứ đều nghe không rõ. Hiên viên hạo thần uy nghiêm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hàng thuận gió đông nhiên minh bạch. Vương gia hỏi chính là quận chúa sự. Đối trong quân sự không có gì hứng thú. Quan trọng nhất chính là. Trong quân cũng không có gì sự. Hồi vương gia. Quận chúa cùng thuộc hạ tới rồi biên thành không bao lâu. Yến Nam Thiên liền tới rồi. Hàn thuận gió không dám nhìn vương ra sắc mặt, lại cảm thấy vương ra trên người độ ấm thấp vài phần. Kia Yến Nam Thiên cùng quận chúa nói chút cái gì? Hàn thuận gió thấp giọng nói, hồi vương ra, thuộc hạ không biết, Yến Nam Thiên cùng quận chúa ở bên nhau thời điểm, thuộc hạ cũng không ở đây. Hàn thuận gió không dám nói thêm gì nữa, nhớ tới ngày ấy quận chúa ở trước mặt hắn không e rẻ Yến Nam Thiên ở đây, thà rằng tín nhiệm Yến Nam Thiên, cũng không tín nhiệm hắn, hắn tâm vẫn là từng đợt đau đớn. Hiên viên hạo thần nhìn thoáng qua quỷ gối án hạ hàn thuận gió, lạnh lùng nói, sau đó đâu? Sự tình phía sau thuộc hạ không biết. Thật sự. Vương gia lạnh băng thanh âm chuyển đến. Bất quá hàn thuận gió không có đi xuống nói, bình nam quận chúa là hắn thâm ái nữ nhân, tự nhiên đối nàng nhất cử nhất động phá lệ chú ý, bao gồm nàng tinh tế tâm tư. Bất quá cái gì? Theo thuộc hạ quan sát, quận chúa đối Yến nam thiên cũng không giống như trước như vậy chán ghét, thậm chí, hàn thuận gió thanh âm có chút chần chờ quân chúa thậm chí cùng yến nam thiên giống bằng hưu giống nhau nói chuyện hiếm hiên viên hạo thần đôi tay xiết chặt gân xanh bạo khởi tiếp tục quân chúa thu đại mạc công chúa đêm minh nguyệt vì đồ đệ yến nam thiên tới không bao lâu đại mạc vương tử đêm cô Hàn liền tới tìm quân chúa lúc sau đâu lúc sau quận chúa liền cùng đại mạc vương tử cùng nhau đi rồi đi đại mạc vương cung chuyện sau đó thuộc hạ xác thật không biết thằng đến trong kinh đi tin nói tướng gia bệnh nặng tử thanh đi đại mạc vương cung tiếp trở về quân chúa liên này đó Hiên viên hạo thần ngữ khí khẽ nết, thuận gió nói cùng hắn nắm giữ tình huống không sai biệt lắm. Thuộc hạ không dám đối vương gia có bất luận cái gì lừa gạt, thỉnh vương gia nắm rõ. Hắn biết đến xác thật chỉ có nhiều như vậy, quận chúa chủ yếu sự vụ đều là từ thanh ở xử lý, hắn có thể nắm giữ chỉ có một ít bên ngoài tin tức. Hiên viên hạo thần không nói nữa, trong thư phòng mặt lâm vào trầm mặc, hàn thuận gió quỳ gối án hạ, cũng không dám nói nữa ngữ. Qua hồi lâu, hiên viên hạo thần đột nhiên nói, thuận gió đi theo bình nam quận chúa bên người. Cảm giác như thế nào? Hàn thuận gió kinh hãi, đây là vương gia lần đầu tiên cùng hắn chính diện nhắc tới chuyện này. Lần trước chính là hắn chủ động xin ra trận đi theo bình nam quận chúa đi biên cương. Vương gia tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, cũng trước sau chưa từng đem chuyện này nhắc tới trên mặt bàn tới nói. Hiện tại vương gia hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Không thể không nói, vương gia đối hắn đã tới rồi khoan dung cực hạ. Nếu không phải vương gia niệm tại như vậy nhiều năm tình nghĩa, hắn đã từng ái mộ vương gia nữ nhân, còn chủ động đưa ra truyền đi. Đi theo bình nam quận chúa, thay đổi người khác, chết như thế nào cũng không biết. Hàn Thuận Gió không biết nên như thế nào trả lời, bình nam quận chúa đã từng là gia nữ nhân, một cái ái mộ nàng nam tử suốt ngày đi theo ở bên người nàng, còn có thể cảm giác thế nào? Hiên viên hạo thần tựa hồ không nội, cũng không ép bách Hàn Thuận Gió trả lời, ngược lại nhàn nhã tự đắc phẩm nổi lên trà. Dám thân nương. Hàn Thuận Gió trong lòng bất ổn, tâm đều nhắc tới cổ họng, vương gia càng là cái dạng này, hắn càng sợ hãi. Tâm một hành đôi tay ôm quyền, nói năng có khí phách, thuận gió thể sống chết nguyện trung thành vương gia, vĩnh viễn sẽ không phản bội vương gia. Hiên viên hạo thần cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, kia bình nam quận chúa đối đại ngươi như thế nào? Vương gia chính là vương gia, đã hỏi tới hắn trong lòng nhất đau uy hiếp, hắn vì bình nam quận chúa trả giá hết thảy, bình nam quận chúa chẳng những hồn nhiên bất giác, hơn nữa căn bản là không tín nhiệm hắn, này với hắn mà nói quả thực chính là khó có thể chịu đựng thống khổ. Hồi vương gia, quận chúa chiêu hiền đại sĩ. Đối thuộc hạ cũng không tệ lắm. Hắn thanh âm thấp đi xuống. "Phải không? Kia quận chúa có hay không cùng ngươi đã nói kêu ngươi hồi bổn vương bên người nói?" Hiên Viên Hạo Thần khinh phiêu phiêu lời nói lại ở Hàn Thuận gió trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn, tâm mô mà đau xót, "Quân chúa, quận chúa như thế nào không có nói qua? Còn trực tiếp nói cho chính mình nàng không tín nhiệm chính mình. Hồi vương gia, quận chúa nói qua. Nga, nàng là nói như thế nào? Ngươi nhất nhất nói tới." Quân chúa nói thuộc hạ đã từng là vương gia Tâm Phúc, hiện tại đi theo tùy người khác, quả quyết sẽ không đạt được người khác tín nhiệm, còn nói thuộc hạ đi theo nàng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nói vương gia độ lượng rộng rãi, vô luận thuộc hạ phạm vào cái gì sai, nghiệp ở nhiều năm tình nghĩa, vương gia nhất định sẽ không cùng thuộc hạ so đo. Hắn một hơi nói ra, không dám có bất luận cái gì dấu giếm. Hiên Viên Hạo Thần cười khẽ ra tiếng, ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ, nàng thật là nói như vậy bổn vương. Là, nay tất cả đều là quận chúa chi ngôn. Thuộc hạ không dám lừa gạt. Thuận gió, nhiều năm như vậy, bổn vương đối đãi ngươi như thế nào? Hiên viên hạo thần lại khôi phục phía trước lạnh lùng. Vương gia đài thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ muôn lần chết khó báo. Hàn thuận gió thanh âm len ken hữu lực. Ngươi biết liền hảo, nếu ngươi đã rời đi vương phủ, liền không cần lại trở về, liền lưu tại quận chúa bên người đi. Hiên viên hạo thần tạm dừng hạ, thanh âm trở nên uy nghiêm. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là quận chúa có chuyện gì, bổn vương duy ngươi là hỏi. Thuộc hạ nhất định vì vương ra máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Còn có, con chúa bên kia nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi muốn trước tiên tới thông tri bổn vương. Thuộc hạ tuân mệnh. Hàn thuận gió thật mạnh dập đầu. Đi xuống đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Hàn thuận gió chuẩn bị rời đi, sau lưng lại lần nữa chuyển đến vương ra uy nghiêm thanh âm. Thuận gió, bổn vương vẫn luôn thực coi trọng ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm bổn vương thất vọng. Hàn thuận gió trong lòng dùng mình, vội xoay người quỳ xuống đất thuộc hạ Tạ Vương ra ân điển, thuộc hạ ghi nhớ. 30 chương Kinh Hồng Bảo Kiếm. 3 ngày lúc sau, Thần Vương ra thư phòng. Một phen bảo kiếm đặt ở Thần Vương gia án trước, vận sức chờ phát động, vỏ kiếm mặt trên mơ hồ có phong sương bụi đường trường, mặt trên có khắc hai cái rõ ràng, có thể thấy được cứng cấp chữ to, Kinh Hồng. Giống như viên hạo thần loại này quanh thân phát ra vương giả chi khí người, cư nhiên cũng thấy ngực cứng lại, thiếu chút nữa đã quên hô hấp, Kinh Hồng Bảo Kiếm, Diệp Kinh Hồng bên người bội kiếm, ngàn năm huyền thiết sở chế tản mát ra một cổ nồng đậm sát khí, đây là một phen giết địch bảo kiếm, chỉ có tắm máu chiến trường, thân kinh bách chiến người mới có thể giao cho này đem bảo kiếm như vậy lăng liệt mà trầm liễm sát khí. Diệp kinh hồng đấm máu xa trường, này kinh hồng kiếm lại uống nhiều ít địch nhân máu tươi. Hiên viên hạo thần đống nhiên rút ra bảo kiếm, chỉ cảm thấy trong nhà hàn quang trận lóe, kiếm khí như hồng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong sắc bén vô cùng, ẩn ẩn phát ra một loại ứ hàn quang mang. Đây là kinh hồng kiếm. Tiên Lặng nhiều năm lại vẫn như cũ kiếm khí sắc bén kinh hồng kiếm. Hiên Viên Hạo Nguyệt vừa đi tiến vào liền cảm giác được thư phòng bức người hàn khí, mắt vượng đảo qua án thư, thấy vỏ kiếm mặt trên hai chữ: Kinh Hồng. Kinh Hồng kiếm. Hắn thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Kinh Hồng kiếm pháp là thượng thừa võ công, uy lực vô biên, là vật đáo vô giá, Kinh Hồng bảo kiếm cũng là vật đáo vô giá, không, có Kinh Hồng kiếm, Kinh Hồng kiếm pháp, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 8 phần uy lực, mà có Kinh Hồng kiếm, đó là như hổ thêm cánh chỉ có đấm máu xa trường dùng địch nhân máu tươi rửa sạch kiếm phong kinh hồng kiếm mới có loại này bức nhân hàn khí thật lâu sau hạ nguyệt miễn cưỡng cười ra tới có vài phần khẩn sát, hỏi hoàng huynh này kinh hồng kiếm có phải hay không tử yên cho ngươi kinh hồng kiếm là tử yên nhị ca diệp kinh hồng bên người bội kiếm diệp kinh hồng sau khi chết kinh hồng kiếm cũng không biết kết cuộc ra sao muốn nói có ai biết kinh hồng kiếm rơi xuống cũng cũng chỉ có diệp gia người trừ bỏ tử yên còn ai vào đây đâu tử yên tử yên thế nhưng sẽ đem kinh hồng kiếm giao cho hoàng huynh. Hiên Viên Hạo Thần nhìn Hạ Nguyệt, ánh mắt không gợn sóng, đáp đến trầm ổn nỗi liễm, là Hạ Nguyệt bỗng nhiên trầm đi xuống, cường cười nói, "Chúc mừng hoàng huynh, đến này bảo kiếm." Một trận kiếm phong mà qua, bảo kiếm đã vào vỏ, trong nhà mang đến rét lạnh hàn khí mới dần dần rút đi. "Hạ Nguyệt, Hiên Viên Hạo Thần thanh âm trở nên nhu hòa lên, "Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi nguyên biết không thể vì." Hiên Viên Hạo Nguyệt đột nhiên một trận lãng cười. Khuôn mặt tuấn tú quay về với vân đạm phong kinh, phía trước yên lặng cô đơn tất cả đều du nhiên không thấy, phảng phất trước kia cái kia phong hoa tuyết nguyệt ngũ hoàng tử hiên viên hạo nguyệt lại về rồi. Hoàng hình, ta muốn biết ngươi vì cái gì phải hàn thuận gió đến tử hiên bên người đi. Giác thượng y thìa giả, là hàn thuận gió chính mình muốn đi, hắn cũng không dâu dếm. Hiên viên hạo nguyệt tiểu gì người, là cái gì có thể làm hàn thuận gió từ bỏ ở thần vương ra bên người rất tốt tiền đồ, chạy đến tử hiên bên người đi, rõ như ban ngày. Chỉ là tử yên sẽ không nghĩ như vậy, nàng như thế nào tín nhiệm hàn thuận gió. Hiên viên hạo nguyệt mang theo bất cần đời ý cười. Làm hắn biết khó mà lui không hảo sao. Hàn thuận gió yêu cầu biết có chút đồ vật là hắn chạm vào không dậy nổi. Nếu là sự tình thật sự như vậy phát triển thì tốt rồi. Hiên viên hạo nguyệt ra vẻ thở dài, nhẹ nhàng cười. Hoàng huynh, ta hôm nay tiến cung đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng nói gì đó. Phụ hoàng cũng không có nói cái gì, chẳng qua tử yên đi bên cường. Tiến nam thiên cầu thân sự tình liền như vậy kéo xuống dưới, hiện tại tử yên đã trở lại, chỉ sợ chuyện này phụ hoàng sẽ chuyện xưa nhắc lại. Không cần lo lắng, tử yên hiện tại là phụ tang, thường ở phục hiếu trong lúc, phụ hoàng sẽ không ở ngay lúc này lại hướng tử yên để hòa thân việc. Ta lo lắng chính là hoàng nãi nãi, hoàng nãi nãi luôn luôn không thích tử yên, lần này hoàng nãi nãi cũng cực lực làm tử yên đi hòa thân, nàng lao nhân ra nếu là hướng phụ hoàng tạo áp lực, chỉ sợ phụ hoàng cũng không thể nơi hà. Hiên viên hạo Thần mặc. Hạ Nguyệt nói làm sao không phải đâu. Cứ việc Tử Yên là ở phục hiếu trong lúc, nhưng là ba tháng hiếu kỳ một quá, Tử Yên vẫn là một lần nữa gặp phải hòa thân vận mệnh. Hoàng tổ mẫu cứ việc sùng ái Hạ Nguyệt, nhưng là chỉ cần là quan hệ đến hoàng thất vận mệnh đại sự, hoàng tổ mẫu chỉ sợ sẽ một bước cũng không nhường, sở hưu sùng ái cùng cái này so sánh với đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Nghĩ đến Tử Yên, hiên viên Hạo Thần Cười, Hạ Nguyệt hà tất lo lắng. Hiện giờ Tử Yên cũng không phải là trước kia tử yên Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Huynh, trong lòng tay đắng, đối, hiện giờ Tử Yên không phải trước kia cái kia tùy ý Hoàng Thất quyết định nàng vận mệnh Tử Yên, nàng có lẽ có chừng đủ năng lực hăng cự Hoàng Thất tứ hôn, còn có nàng đại ca, Bình Nam Vương, chỉ là, như vậy trả giá đại rơi quá lớn, ai biết có cái gì hậu quả đâu. Thái tử ra đâu? Hiên viên Hạo Thần hỏi. Từ lần trước Tử Yên chịu trung đế Vương Yến tới nay, Thái tử vẫn luôn trong tối ngoài sáng tưởng cưới Tử Yên, hiện tại Tử Yên trở về, ở phục hiếu trong lúc. Thái tử cũng không có gì động tĩnh, nhưng là phục hiếu kỳ một quá, thái tử chỉ sợ sẽ thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn. Việc này không dễ dàng như vậy, phụ hoàng hẳn là sẽ không đồng ý. Hiên viên hạo thần khẳng định nói, mặc kệ nói như thế nào, tử hiên cũng là bị hoàng gia hưu bỏ phi tử, ha có thể lại nhập hoàng gia. Vẫn là tứ hôn cấp một cái khác hoàng tử. Hơn nữa, thái tử gia đã coi chính phi, kia cấp tử hiên cái gì vị trí. Thái tử gia nói vậy cũng hiểu biết tử hiên, diệp tử hiên ha chịu khuất cư sơn vị. Ta đảo cảm thấy việc này khó nói, Phụ Hoàng vẫn luôn đối thái tử cùng chúng ta tranh đấu đau đầu không thôi. Hiện tại Phụ Hoàng thân thể ngày càng lộ bại, nói không chừng Phụ Hoàng tưởng sớm ngày bình định phe phái tranh đấu. Ở Phụ Hoàng trong mắt, cùng triều đình đại sự so sánh với, tử yên sự rốt cuộc chỉ là việc nhỏ, đem tử yên tứ hôn cấp thái tử, có ngộ tâm đại sư chi ngôn trước đây, đế vương yến lấp kín từ từ trúng khẩu, cũng đều không phải là không có khả năng. Hạo Nguyệt phân tích nói, hiên viên hạo thần lâm vào trầm tư, Hạo Nguyệt lo lắng đương nhiên không phải không có lý, người hôm nay tiến cùng, phụ hoàng trạng thái như thế nào. Hạo Nguyệt đôi mắt có chút ám trầm, không tốt lắm, cái này mùa đông quá lạnh, phụ hoàng cũng vẫn luôn ho khăn, xử lý tấu trương cũng có chút lực bất tòng tâm. Hiên viên hạo thần không nói, hạo Nguyệt đột nhiên nói, hoàng huynh, bằng không thỉnh tử Yên đi xem. Tử Yên là thần y gì hay môn người, có lẽ có biện pháp điều trị phụ hoàng thân thể. Hiên viên hạo thần lại không như vậy lạc quan, một là thần y gì hay môn nhân tính cách đều cổ quái chị cùng không chị chỉ bằng chính mình hứng thú, liền tính là phụ hoàng, ở thần y y môn người trước mặt cũng chỉ là một cái không có gì đặc biệt bình thường người bệnh, nhị là Từ Tử Yên nơi đó hắn cũng minh bạch, sinh lão bệnh tử, thần y y môn cũng vô pháp thay đổi, tỷ như nói tử Yên chính mình bệnh, tỷ như nói Diệp thừa tướng, nếu là có thể trị, Từ Yên lại sao lại làm chính mình chịu tội. Hào đi, ngươi đi thử thử đi, bất quá đừng ôm quá lớn hy vọng. Hạ Nguyệt gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng biết hoàng huynh ý tứ. nhà huynh lâu nha gian Tử Yên đang ở pha trà, Hạo Nguyệt ngồi ở một bên, mắt mang ý cười mà thưởng thức Tử Yên yêu nhã động tác. Nhã gian bên trong chỉ có Tử Yên cùng Hạo Nguyệt hai người, những người khác đều lui xuống. Hảo, Tử Yên đoan quá một ly trà, cười nhạt đưa đến Hạo Nguyệt trước mặt. Hạo Nguyệt nhật nhạt nhấm nháp một ngụm, khen, quả nhiên môi răng lưu hương, dư vị vô cùng, thật là hảo trà. Bất quá lại hảo cũng hảo bất quá Tử Yên ngươi trà nghệ. Tử Yên che miệng mà cười, Hạo Nguyệt cũng đừng khen ta, khi nào ngươi cũng học được này một bộ nhìn đến Tử Yên cười, Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy cả phòng phương hoa, con mắt sáng rực rỡ, buột miệng thốt ra, thật người này kỳ, y cẩm quí ý tề hầu chi tử, vệ hầu chi thê. đông cung chi muội, hình hầu chi gì, đàm công duy tư. Tử Yên càng thêm ý cười xinh đẹp, vệ chờ, vệ chờ ở nơi nào a? Hạo Nguyệt đang muốn nói cái gì, Tử Yên nói, được rồi, được rồi, nói chính sự đi, ngươi tìm ta tới làm gì? Hạo Nguyệt có chút thất vọng, lại nhấp một ngụm trà thơm, nói. Từ Yên, ngươi chừng nào thì có thể vào cung. Từ Yên vừa rồi phiếm tươi đẹp ý cười mặt trở nên có chút ảm đạm, dựa theo tổ chế, ta hiện tại trọng hiếu trong người, cần chờ phụ thân tam thất đầy mới có thể vào cung. Từ Yên nén bi thương thoạt biến. Hạ Nguyệt ta Nủi nói. Từ Yên đối hắn cười, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Vốn dĩ hồi kinh yêu cầu lập tức vào cung hướng hoàng thượng bẩm báo bình luận việc, chỉ là hồi kinh lúc sau phụ thân liền chết bệnh, trọng hiếu trong người, không được vào cung, hoàng thượng săn sóc Và lại biên cương đã yên ổn, đặc biệt cho phép chính mình phụ thân tam thất đầy lúc sau mới vào cung. Tử Yên, ta phụ hoàng thân thể ngày càng lụ bại, ngươi Hạ Nguyệt không có nói tiếp, hắn biết Tử Yên nghe hiểu được hắn ý tứ. Ý của ngươi là hy vọng ta có thể thế ngươi phụ hoàng xem bệnh. Tử Yên gọn gàng dứt khoát. Hạo Nguyệt gật gật đầu, đối mặt thông tuệ Tử Yên, hắn thậm chí không cần quanh co lòng vòng. Tử Yên lại không hề ngôn ngữ, chỉ là trầm mặc pha trà, nước ấm chút xuống mà xuống, dừng ở lá trà thượng, thấm vào trong đó hương trà một mặt lục nhạt vượng nhiễm mở ra thanh đạm trà hương bạn hơi nước cập vào trước mặt Hạo Nguyệt ở ngươi trong lòng thần y Lý Môn hẳn là bộ dáng gì không đợi Hạo Nguyệt trả lời Tử Yên liền nói có phải hay không giống Giang Hồ truyền thuyết như vậy không gì làm không được khởi tử hồi sinh diệu thủ hồi xuân Hạo Nguyệt không nói Hoàng huynh nói quả nhiên đối đừng ôm quá lớn hy vọng duyên đi duyên tới duyên như nước hoa nở hoa dụng chúng có khi duyên tụ duyên tán theo gió thề trong mộng ngoài mộng công giả thế nhân lại luôn là nhìn không thấu, cùng với nói chúng ta thần y, -y hệ môn lanh khốc, còn không bằng nói thế nhân lòng tham. từ yên, thực xin lỗi, ta không nghĩ được người. Hạo Nguyệt cười đến có chút cay chát. Hạo Nguyệt, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ta hiểu. từ yên đối hắn nhuyển miệng cười. chính mình sao lại không hiểu? Hoàng thượng là hắn phụ hoàng, chỉ là, bọn họ đều quá mức đánh giá cao thần y, -y hệ môn. Thần y, -y hệ môn sao lại thật sự có khởi tử hồi sinh thần kỳ bản lĩnh? Kia chỉ là thế nhân một cái hư cấu lừa mình dối người hảo tưởng thôi, nếu là thật sự có, chính mình lại sao lại làm phụ thân ly chính mình mà đi. Người đều có dầu hết đèn tắt một ngày, liền tính cao cao tại thượng, chúa tể người trong thiên hạ sinh sát quyền to hoàng thượng cũng trốn bất quá, hạo nguyệt chẳng qua là tưởng cho chính mình một cái an uổi thôi. Nhìn đến hạ nguyệt ấy nấy mặt, tử yên cười nói, mau uống trà đi, lại không uống trà đều lạnh. hạ nguyệt phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, có thể uống đến tử yên thân thủ pha trà, nhưng không dễ dàng ta cần phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Hảo A, hôm nay làm ngươi uống cái đủ. từ Yên xảo tiếu xinh đẹp, lại không có ngừng tay thượng động tác. Hạo Nguyệt đột nhiên nói, Tử Yên, ngươi đem kinh hồng kiếm cấp hoàng huynh. Tử Yên lại không giảm ý cười, đúng vậy, kinh hồng kiếm là có một không hai bảo kiếm, cùng với dưới mặt đất mai một, còn không bằng làm nó tại thế gian một lần nữa tản mát ra nó quan mang. Hạo Nguyệt muốn hỏi chính là, Tử Yên đem kinh hồng kiếm cấp hoàng huynh, trong lòng hay không vẫn như cũ có hoàng vị trí? Tử Yên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Không biết cũng hảo, Hoàng huynh nói cũng đúng, nguyên biết không thể vì 31 gặp được Câu Dương Vũ Phong, phụ thân tam thất đã mãn, Tử Yên vào cung yết kiến hoàng thượng. Ngự thư phòng long án mặt sau hoàng thượng quả nhiên như hạo nguyệt theo như lời, hình dung tiểu tụy, tinh thần không phân chấn, nếu không phải long uy thượng ở, Tử Yên thật không dám tin tưởng cái này chính là đường đường thiên tử. Thần nữ Diệp Tử Yên khấu kiến hoàng thượng. Tử Yên cung kính hành lễ bình thân hoàng thượng thanh âm cũng lộ ra một tia hữu khí vô lực tạ hoàng thượng thấy hoàng thượng tinh thần không tốt lắm tự nhiên chỉ phải ngắn gọn mà đem biên cương giặc cỏ việc bẩm báo hoàng thượng hoàng thượng thánh minh đông hàn thiên uy thần nữ đã đem giặc cỏ đuổi đi ra biên cảnh hiện đại quân đóng quân biên thành giặc cỏ lại không dám tới phạm biên cương an bình hảo quân chúa càng vất vả công lao càng lớn hoàng thượng nói thần nữ không dám thần nữ có thể đuổi đi giặc cỏ thật là giặc cỏ khiếp sợ hoàng thượng thiên uy Từ Hiên nén bi thương thuận biến, thần nữ tạ hoàng thượng. Từ Hiên lại lần nữa quỳ xuống tạ ơn. Rời đi hoàng thượng ngự thư phòng, Từ Hiên ở ngự hoa viên lang thang không có mục tiêu mà tán bước, trong lòng nghĩ trước chút thời gian Hạo Nguyệt cùng chính mình nói sự tình, Hạo Nguyệt hy vọng chính mình có thể thế hoàng thượng xem bệnh, chính là hôm nay vừa thấy hoàng thượng bệnh chỉ sợ cũng không ở chính mình trị liệu phạm Vi Linh Tinh, Hoàng thất vì Hiên Viên Hoàng thất dốc hết tâm huyết, hao hết cả đời tinh lực, hảo hảo điều dưỡng chỉ có thể kéo dài hoàng thượng sinh mệnh, nhưng là cũng. Không cách nào xoay chuyển tình thế. Nói đến điều dưỡng, chính mình chưa chắc so trong cung thái y cao minh nhiều ít. Bất quá, Hạo Nguyệt đối chính mình lý giải vẫn như cũ làm chính mình cảm động không thôi. Hắn không bức bách chính mình, chỉ là có một loại nùng liệt hy vọng. Tử yên bất đắc dĩ thở dài, hy vọng càng nhiều, thất vọng liền càng nặng. Một trận du dương tiếng đàn đánh gãy Tử yên suy nghĩ, theo tiếng đàn đi qua đi. Nguyên lai là nhạc hoa công chúa ở đánh đàn. Nhạc hoa công chúa một thân màu hồng nhạt cung trang, ngoại khoác màu trắng sao ý ý lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, ba nghìn tóc đen dùng dây cột tóc thúc khởi đầu cắm con bướm thoa, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực, mỏng thi phấn trang, hai má biên như ẩn như hiện hồn phi, xây dựng ra một loại như hoa cánh tiểu nộn đang yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn con bướm, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết. Này tiếng đàn đông nhiên như dốc rách dòng suối nhỏ, lặng lặng mà chạy qua vùng quê, đông nhiên như cao sơn lưu thủy, lên ken lên chút ra không thôi đống nhiên như du trong rừng tiểu điểu nhi khe khẽ nói nhỏ, đống nhiên như sông nhỏ dòng nước xiết dũng tiến. Từ hiên ngưng thần nghe qua, thế nhưng là kia đầu chính mình lại quen thuộc bất quá Thải Điệp Phi. Nếu không có nhớ lầm nói, chính mình chỉ ở Nguyệt hoa công chúa trước mặt đạn quá hai lần, nhạc hoa công chúa quả nhiên thiên tư thông thuệ, Thải Điệp Phi tuy không khó đạn, nhưng là phồn âm rất nhiều, muốn đạn mà như vậy thuần thủ, như vậy êm thai cũng không phải một việc dễ dàng, tiếng nhạc quả nhiên là vị này công chúa toàn bộ thế giới tại đây rối ren rườm ra thế gian cũng có thể tìm được như vậy một mảnh yên lặng không chung là cỡ nào không dễ dàng sự trong lúc lơ đãng nhạc hoa công chúa tiếng đàn đã đỉnh, cung nữ đỡ công chúa đứng dậy hướng về công chúa tẩm cung đi đến váy phúc nếp gấp nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả với mà vạn dị ba thước có thừa khiến cho công chúa dáng đi càng thêm ung dung nu mỹ tử yên đang định xoay người rời đi lại trong lúc vô ý thấy phía trước bóng cây hạ âu dương vũ phong đang ánh mắt si ngốc mà nhìn nhạc hoa rời đi phương hướng Tâm niệm vừa động, có chút bừng tỉnh, khó trách vị này kinh thành đệ nhất tài tử chậm chạp không đón, đón dâu, nguyên lai là ái mộ hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay, nhạc hoa công chúa. Tử Yên vừa động, phía trước Âu Dương Vũ Phong cũng thấy Tử Yên, hướng về Tử Yên bên này đi tới, hạ quan tham kiến quân chúa. Âu Dương Đại Nhân không cần đa lễ. Đối vị này dự mãn kinh thành đệ nhất tài tử, tuy rằng cũng không phải diệp ra nhất phái, Tử Yên vẫn là lòng tràn đầy bội phục. Âu Dương Vũ Phong thiên tư thông thuệ trong lòng biết vừa rồi một màn chỉ sợ đã rơi vào vị này quận chúa trong mắt cũng không giấu giếm người thông minh cùng người thông minh chi gian đánh cờ giống nhau ngược lại sẽ càng thêm đơn giản từ Hiên nói thẳng nói nhạc hoa công chúa thuần tịnh không rảnh băng thanh ngọc khiết tiếng đàn thanh triệt thấm vào ruột gan âu dương vũ phong nói thứ hạ quan nói thẳng công chúa tiếng đàn vẫn là tốn quận chúa một bậc từ Hiên có chút ngoài ý muốn tình nhân trong mắt ra tây thì âu dương vũ phong ái mộ nhạc hoa công chúa chỉ sợ ở trong mắt hắn không có nữ tử tiếng đàn so được với hắn đâu yếm nữ tử đi, không thể tưởng được hắn sẽ thản nhiên thừa nhận nhạc hoa cầm kỹ không kịp chính mình. Cẩn thận ngắm lại, này cũng thực bình thường, thải điệp phi là chính mình bắn nhiều ít năm, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa thải điệp phi là nhị ca vì chính mình sợ làm, ở giữa tình Nghĩa Há là người khác có thể thể hội. Nhạc hoa công chúa vô pháp siêu Việt cũng là dự kiến trung sự. Âu Dương Đại Nhân nói quá lời, mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Hạ quan có một không tình chi thỉnh, Âu Dương Vũ Phong cung kính nói: "Âu Dương đại nhân không cần khách khí, cứ nói đừng ngại." Tử Yên cười. Hạ quan tưởng lại nghe quận chúa đạn một lần này đầu khúc. Từ Yên ngạc nhiên một lát, phục bình tỉnh, nhạc hoa thế giới chỉ có âm nhạc, có lẽ hắn cũng là tưởng có thể chân chính lĩnh hội đến thải điệp phi cầm vận, mới có thể hòa thuận vui vẻ hòa tâm linh tương thông. "Hảo." Tử Yên ý cười xinh đẹp. Âu Dương Vũ Phong không thể tưởng được Tử Yên sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng hắn, sắc mặt hơi hơi vui vẻ, hạ quan đa tạ quận chúa. Âu Dương đại nhân không cần khách khí, may mắn vì kinh thành đệ nhất tài tử Hiến tấu một khúc, ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Quan chúa chiết sát hạ quan, chỉ là không biết Âu Dương đại nhân nơi nào có đàn. Âu Dương Vũ Phong hiểu rõ cười, quận chúa mời theo hạ quan tới. Từ Hiến một đường đi theo Âu Dương Vũ Phong, ở trong cung rẽ trái rẽ phải, khúc kính thông u, tới một tòa xảo đoạt thiên công cung điện. Âu Dương Vũ Phong nói, quan chúa thỉnh, thân quả như khấu. Từ hiên đi vào, kia cung điện trung gian đặt thế nhưng là danh cầm xương lạc. Sương Lạc, Yến Nam Thiên đã từng đưa cho chính mình Sương Lạc, không phải Hiên Viên Hạo Thần đem cầm đưa cho Hoàng thái hậu sao? Như thế nào ở chỗ này? Hầu Nghi mà nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ Phong, Âu Dương Vũ Phong hiểu rõ, nói, "Quân chúa không cần lo lắng, Hoàng thái hậu đã đem Sương Lạc ban cho Nhạc Hoa công chúa, nơi này là Nhạc Hoa công chúa thiên điện." Xem ra này Âu Dương Vũ Phong đối Nhạc Hoa công chúa thật đúng là để bụng, chẳng những đối Nhạc Hoa công chúa hết thể hiểu rõ với tâm, còn có thể vì hòa thuận vui vẻ hoa tâm linh tương thông thỉnh chính mình hiên tấu. Tử Yên gật gật đầu, ngồi vào cầm án trước, ngón tay thon dài nhẹ động, một khúc tung bay mà ra. Tự Tử Yên thủ hạ phiêu ra cầm sắt chi âm, như vậy du dương thanh triệt, như thanh loan gian chơi đùa sơ tuyển, như vậy thanh giật vô câu, như dương liễu đầu cảnh phiêu nhiên mà qua huy phong, như vậy mềm nhẹ tươi đẹp, như bách hoa tùng trung nhanh nhẹn thả điệp, như vậy thanh hàn cao quý, như tuyết vũ sôi nổi trùng kia một chút hừng ai. Một khúc tất, Tử Yên đi đến đâu Dương Vũ phong trước mặt, đạm cười nói, nhưng có bất động. Quân chúa ý cảnh càng cao một bậc. Âu Dương đại nhân lời này sai rồi, ta hòa thuận vui vẻ hoa tiếng đàn cũng không cao thấp chi phân. Nhạc hoa công chúa tiếng đàn càng thêm thuần tịnh, ta tiếng đàn càng thêm cao xa. Mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Hào một câu mỗi người mỗi vẻ. Một thân trong sáng giọng nam từ bên ngoài truyền đến. Từ Hiên nghe thanh âm liền biết là ai. Thái tử gia Hiên viên hạo Thiên. Chỉ là hôm nay Âu Dương Vũ Phong là có dự như sao? Không rất giống. Chính mình là ở ngự hoa viên tùy ý toàn bộ. Nghe được Nguyệt Hoa công chúa tiếng đàn lâm thời nảy lòng tham, Âu Dương Vũ Phong thỉnh chính mình đàn đấu, chính mình cũng là nhất thời hứng khởi. nhìn đến chậm rãi đi tới, phong đội nhẹ nhàng thái tử ra, tử hiên cùng Âu Dương Vũ Phong đội vàng hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. miễn lễ, hiên viên hạo thiên nhàn nhạt nói, tại điện hạ. hai người đồng thời nói, vũ phong, ngươi hôm nay cư nhiên có thể thỉnh đến bình nam quận chúa vì ngươi một người hiến đấu, chính là thiên đại mặt mũi a. hiên viên hạo thiên trước sau trên mặt mang theo ưu nhã ý cười, hạ quan không dám điện hạ nói đùa, Âu Dương Vũ Phong cung kính nói, điện hạ chiết sát thần nữ, Tử Hiên túi lầu nói, nhìn này hai cái nam nhân, Tử Hiên đột nhiên nghĩ đến, Hiên Viên Hạo trời biết không biết Âu Dương Vũ Phong đối nhạc hoa công chúa tâm tư đâu, Hiên Viên Hạo thiên cũng là cực yêu thương cái này muội muội, cũng là nhạc hoa như vậy nữ tử, gọi người tưởng không đau đều khó, Âu Dương Vũ Phong là kinh thành đệ nhất tài tử, theo lý thuyết cũng sẽ không ủy khuất nhạc hoa công chúa, chỉ là nhạc hoa công chúa bẩm sinh mắt manh, bị trị hoàng gia sủng ái. Không biết hoàng thượng trong lòng là nghĩ như thế nào, rốt cuộc có chịu hay không đem Nhạc Hoa tứ hôn cấp Âu Dương Vũ Phong đâu. Âu Dương Vũ Phong tuổi cũng không nhỏ, vẫn luôn không có đón, đón dâu, đối Nhạc Hoa công chúa yêu sâu sắc, chỉ sợ trong lòng cũng là thấp phẩm bất an, đối hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn cũng không có tất thắng nắm chắc, mới vẫn luôn do dự. Danh chấn kinh thành Âu Dương Vũ Phong cũng sẽ có do dự thời điểm. Từ Hiên bất đắc dĩ thở dài, có hoa nên hái thì cứ hái, Nhạc Hoa công chúa đã qua hôn phối tuổi, chỉ là bởi vì tình huống đặc thù, Hoàng gia ái như chân bảo, đối nàng hôn phu chọn lựa là thận chi lại thận, Âu Dương Vũ Phong nếu lại kéo dài đi xuống, một khi Nhạc Hoa công chúa tứ hôn cho người khác, Âu Dương Vũ Phong liền hối tiếc không kịp. Này Nhạc Hoa công chúa thật đúng là hoàng gia trí bảo, ngập ở trong miệng sợ tan, đỉnh ở trên đầu sợ phơi, bằng không như thế nào sẽ liền Âu Dương Vũ Phong cái này kinh thành đệ nhất tài tử cũng không dám dễ dàng thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn. Này Nhạc Hoa công chúa cũng thật hạnh phúc, Từ Yên tin tưởng, tương lai đế vương vô luận là hiên viên hậu tiên Vẫn là hiên viên hạo thần, ai đều sẽ không bạc đãi vị này thuần tịnh công chúa, so sánh lên, tây nhạc lạc vân công chúa vận mệnh liền thầm nhiều. Vũ Phong, bổn cung gần nhất mới sáng tác một khúc, người đi thế bổn cung đưa cho nhạc hoa. Là, thần cáo lui. Âu cương quyết lễ lúc sau lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có hiên viên hạo thiên cùng tử yên hai người ở trong đại điện mặt. Tử hiên nhìn Âu Dương Vũ Phong rời đi phương hướng, nghĩ thầm hiên viên hạo thiên làm như vậy. Xem ra mười có tám chín là biết Âu Dương Vũ Phong đối nhạc hoa công chúa Tâm Ý hoàng gia người đều không phải bình thường người, một cái thường nhân nhìn như lơ đãng hành động thường thường ngầm có ý huyền cơ. Hiên Viên Hạo Thiên xem Tử Yên vẫn luôn nhìn Âu Dương Vũ Phong bóng dáng, ôn hòa cười, Vũ Phong có như vậy tuấn lãng bất phàm sao? Làm Tử Yên ngươi xem đều quên mất buồn cung tồn tại. Tử Yên vội thu hồi tầm mắt, nguyên lai vẫn luôn cho rằng này thái tử ra ôn tồn lễ độ, từ nhìn thấy hắn cùng Hiên Viên Hạo thần đấu võ mồm lúc sau, cũng không dám nữa xem thường cái này nhìn như ôn hòa kỳ thật như hồ ly giảo hoạt nam nhân điện hạ chê cười tử yên bổn cung đợi ngươi thật lâu người rốt cuộc chịu đã trở lại hiên viên hạo thiên cùng tử yên nói chuyện không còn có trước kia giấu diếm ngược lại là nói thẳng không cố kỵ Phu tang hà có thể không về đa tạ điện hạ nhớ hoài tử yên không giấu vết hiên viên hạo thiên lại không hề cho phép tử yên giả ngu tử yên triều đình việc chưa bao giờ nhân ngươi rời đi mà bình ổn ngươi hiện tại đã trở lại Hết thể lại sẽ chuyện xưa nhắc lại Tử Yên không nói Nàng đương nhiên biết hiên viên hạo thiên nói chính là sự thật Phu hoàng tuổi tác đã cao Không khỏi lòng có dư mà lực không đủ Hạo thần chưa chắc có thể giữ được ngươi, Trừ bỏ buồn cung Tử Yên trong lòng giận dữ Hiên viên hạo thiên hùng hổ doa người Thật sự là khinh người quá đáng Tử Yên thượng ở trọng hiếu trong lúc Điện hạ ở ngay lúc này cùng tử Yên đàm luận cái này Không cảm thấy không thích hợp sao Hiên viên hạo thiên lại như cũ Vẫn duy trì ôn hòa ý cười Từ yên, tránh được nhất thời trốn không được một đời, ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết. hiện tại rất nhiều sự đều ở lén chu tính, chỉ đợi ngươi tang phục kỳ một quá, là gả cho buồn cung, vẫn là gả cho hiến nam thiên. tin tưởng ngươi sẽ có sáng suốt lựa chọn. nếu là tử yên gả cho điện hạ, không biết điện hạ như thế nào an trí tử yên muội muội tử huyên. tử yên khôi phục yên tĩnh chi sắc, cái này tử yên không cần lo lắng, bổn cung đều có so đo. Hiên viên hạo thiên tự tin cười, chính là tử yên muốn biết, không biết điện hạ có không thản nhiên bẩm báo. Khảo, nói cho ngươi cũng không sao. tử yên đã là đế vương hiến, đương nhiên muốn nhập chủ thái tử chính phi, đến nỗi tử huyên sao? Tự nhiên là thái tử lương đệ. Tử huyên trước sau là ta muội muội, vẫn chưa phạm phải đại sai. Từ xưa đến nay, hàng nữ tử phi vị đều là cực đại nhục nhã. Huống hồ, điện hạ chớ quên, tử huyên cũng là diệp gia người. Tuy rằng tỷ muội hai người cộng sự một phu tiền lệ cũng không phải chưa từng có, nhưng là điện hạ cho ta muội muội như vậy nhục nhã, tương đương với đánh chúng ta diệp gia mặt. Sau đó lại làm tử yên nhập chủ thái tử chính phi Cấp Diệp ra thù vinh Không biết này có phải hay không trong truyền thuyết đánh một Cái tác, lại cấp một khối đường đâu Tử yên nói đến mặt sau Ngữ khí có mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng Hiên viên hạo thiên sắc mặt biến đổi Tử yên chọc chúng hắn chỗ đau Nữ tử này ở trước mặt hắn lại vô nghi thức xã giao Ngược lại hiển lộ ra thật tình tới Không biết trước kia nàng cùng hạo thân ở bên nhau Sinh hoạt thời điểm có phải hay không cũng là cái dạng này Không đợi hiên viên hạo thiên mở miệng. Từ Hiên lại nói, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Diệp gia cũng trước sau chỉ là hoàng gia thân tử, vô luận điện hạ cấp Diệp gia chính là nhục nhã vẫn là thù vinh, Diệp gia đều yêu cầu cảm kích thiên ân minh ngông của quận, đoạn không dám có nửa câu oán hận, chỉ là, Tử Hiên đã bị hứa bỏ, lại như thế nào có thể vào chủ thái tử chính phi, tương lai mẫu nghi thiên hạ đâu. Từ Hiên hạ tất khiêm tốn, Liên Yến Nam Thiên đều không ngại, buồn cung lại sao lại câu với loại này thế tục chi thấy? Điện hạ nếu có thể cầu tới hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ, Tử Hiên không lời nào để nói, trong lòng một hành, không bằng đánh cuộc một phen. Hiên Viên Hạo Thiên không ngại, nhưng không đại biểu Hoàng Thượng không ngại, Hoàng Thất không ngại, trung quy chung củ Hoàng Thượng sao chịu làm chính mình? Cái này đã bị hắn một cái Hoàng Tử Hưu bỏ nữ nhân, gả cho hắn một cái khác Hoàng Tử, làm tiếp cũng liền thôi, vẫn là tương lai mẫu nghi thiên hạ thái tử chính phi, Hoàng Thượng há có thể tiếp thu? Hoàng gia mặt hướng nơi nào phóng? Liên tính Hoàng Thượng chịu, Hoàng Thái hậu cũng tuyệt không chịu, Hoàng Thái hậu kiên chỉ muốn đưa chính mình đi ra ngoài hòa thân. Hiên viên hạo thiên bên này lại vẫn luôn không chịu, hai phái kiên trì, tranh chấp không dưới, cuối cùng có thể vì chính mình tranh thủ trong thời gian ngắn an bình. Hảo, lời này là tử Yên ngươi nói, ngươi chờ, buồn cung sẽ không làm ngươi thất vọng. Hiên viên hạo thiên tự nhiên biết tử Yên trong lòng suy nghĩ cái gì, sắc mặt khẽ biến, phất tay háo bỏ đi. Nhìn hiên viên hạo thiên vẫn nộ rời đi bóng dáng, tử Yên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. 32 trường ta sẽ không trách ngươi. Trở lại trong phủ. Liên nhìn đến vệ thanh giật mặt mang khuôn mặt u sầu, tựa hồ vừa mới đã khóc, tử yên trong lòng kinh ngạc, tẩu tẩu hiện tại mang thai, đại ca đối tẩu tẩu cũng là che chở đầy đủ, phụ thân tang lễ cũng cơ hồ chưa làm tẩu tẩu xử lý, tẩu tẩu lại sẽ bị cái gì hủy khuất đâu. Tẩu tẩu, làm sao vậy? Tử yên quan tâm hỏi. Vệ thanh giật ngẩng đầu vừa thấy tử yên, có chút hoảng loạn, vội xoa xoa khỏe mắt, không có việc gì, không có việc gì, hạt cắt thổi vào đôi mắt. Nhìn đến cái này phản ứng. Tử Yên càng kỳ quái, chính mình lại không phải ngốc tử, như vậy rõ ràng nói dối, rốt cuộc chuyện gì. Ai dám khi dễ ta tẩu tẩu, có phải hay không đại ca? Ta tìm hắn tính sổ đi. Thử Yên một bộ phải vì tẩu tẩu hết giận bộ dáng. Vệ thanh giật bật cười, thật sự không có việc gì. Không có việc gì liên hảo, tẩu tẩu hiện tại có mang, yêu thương nhưng đối trong bụng thai nhi không tốt. Thử Yên nhắc nhở nói. Vệ thanh giật gật gật đầu, ta đã biết, Á Vân yên tâm đi. Rơi đi tẩu tẩu. Từ Yên nghi ngờ lại không có tiêu trừ, có thể làm tẩu tẩu như thế chỉ có đại ca một người, nhưng là đại ca cùng tẩu tẩu luôn luôn cầm sắc hòa minh, tẩu tẩu cũng là danh môn quê tú, đại gia phong phạm, cùng đại ca có thể nói duyên trời tác hợp, đại ca hiện tại tuy quý vì vương gia, cũng không có cưới càng nhiều chắc phi thị thiếp linh tinh, trước sau chỉ có tẩu tẩu một người, ngầm không biết có bao nhiêu người hâm mộ tẩu tẩu gả đúng rồi người. Nếu Đông Hàn còn có một người quý vì vương gia, lại chỉ có vương phi một nữ nhân nói, chính là hiên viên hạo thần. Tuy nói phu thê không tránh được khắc khẩu, chính là tẩu tẩu hiện tại mang thai, đại ca còn có thể cùng tẩu tẩu cãi nhau. Đại ca là trong quân thống soái, lòng dạ rộng lớn, sao lại cùng một nữ nhân không qua được. Kia rốt cuộc là chuyện gì đâu. Đi vào đại ca thư phòng, đại ca cũng không ở, hỏi hạ nhân mới biết được, đại ca đi diệp thị từ đường. Diệp thị từ đường, cái đến cổ kính, khí phách rộng rãi, trang nghiêm túc mụ. Từ đường ở ngông lung đêm sương mù bao phủ hạ, giống một bức phiêu ở mây bay mặt trên cắt hình giống nhau. Có vẻ hết sức yên lặng tốc mục. Người ở đây yên hàn đến, an tường yên lặng, Tử Yên một đường đi vào đi, nhất phải ưu tĩnh, tốc mục không khí, đi vào nơi này, chỉ cảm thấy người tâm cũng nháy mắt trở nên an bình lên. Chính đường trong vòng, một mảnh xương khói lượn lờ, đàn hương từng trận, Tử Yên hít sâu một ngụm, đi hướng phía trước. Nơi này cung phụng này Diệp thị liệt tổ liệt tông, sở hữu Diệp thị tộc nhân mỗi năm đều cần tiến đến tế bái. Nơi này không chỉ có có phụ thân linh vị, còn có nhị ca, kinh hồng tướng quân linh vị. Nhị ca đi khi tuổi thượng ấu, chưa kịp nhược quán chi năm, chưa thành hôn, không có con nối dõi, dựa theo tộc quy là không thể đem linh vị đặt ở từ đường cung hậu nhân thăm viếng, năm đó, là phụ thân lực bài chúng nghị, lấy nhị ca hiển hách chiến công, vì nước hy sinh thân mình vì từ đem nhị ca linh vị sắp đặt ở diệp thị từ đường. Hôm nay lại lần nữa đi vào này từ đường, ngày xưa khi Vũ Hiên ngang phụ thân thế nhưng cũng thành nơi này một cái linh bài. Đại ca quỷ gối phụ thân linh vị phía trước, mặt mang bi thương chi sắc, đau kịch liệt không thôi. Tử yên tâm đông dưng đau xót, đại ca, chưa bao giờ gặp qua như vậy đại ca. Tiến lên đi quỷ gối đại ca bên người, vươn tay đi vốt ve đại ca giữa mày nếp nhăn, ngữ khí nghẹn ngào, đại ca, ngươi còn có ta, ta sẽ vĩnh viên cùng đại ca đứng chung một chỗ. Diệp Minh Hục đống nhiên ngẩng đầu lên, tử yên thế nhưng ngoại ý muốn trong mắt hắn phát hiện một tia đau cực ấy nấy. Chính mình không có nhìn lầm, ấy nấy, đại ca ở ấy nấy cái gì? Đại ca, ngươi ở ấy nấy cái gì? Tử yên trầm tư lúc sau. Rốt cuộc hỏi ra thanh. À Vân, đừng hỏi ta, hảo sao? Đại ca thanh âm xa xưa chấm thấp, thậm chí mang theo nhàn nhạt cầu xin, không giống phía trước cái kia khí phách hăng hái đại ca. Từ yên bỗng nhiên cả kinh, đại ca phía trước là có rất nhiều sự, không chịu nói cho chính mình, chính là lại trước nay không có giống hôm nay như vậy, rốt cuộc là chuyện gì, làm đại ca như thế thống khổ. Đại ca thẹn với phụ thân. Phía trước liền vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao ở chính mình ly kinh ngắn ngủn mấy tháng. Phụ thân thế nhưng sẽ bệnh nhập chẩm kha, không có thuốc chữa. Chính mình cũng đem quá mạch, là khí huyết công tâm, yêu tư quá độ, chung đến không cách nào xoay chuyển tình thế. Khí huyết công tâm, khí huyết công tâm, chính mình là thông y hề lý người, lập tức chưa từng tính hạ tâm tới tinh tế cân nhắc, nếu không có quá mức kích động, quá mức phẫn nộ, như thế nào khí huyết công tâm? Đại ca, chẳng lẽ là đại ca? Đại ca rốt cuộc làm cái gì, có thể làm phụ thân phẫn nộ đến tận đây đâu? Một đạo hàn quang ở tử yên đầu góc bên trong hiện lên, đại ca cùng phụ thân đều là diệp ra người, vận mệnh một mạch tương liên, đại ca không có khả năng làm ra cái gì ngỗ nghịch phụ thân sự, chẳng lẽ là kia sự kiện. Chỉ có loại này khả năng, phụ thân nếu là biết được đại ca thế nhưng âm thầm làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự, như thế nào không khí huyết công tâm. Tử yên nghiêm nghị nói, đại ca, có phải hay không ngươi cùng đêm cô hàn âm thầm sách động giặc có tác loạn việc bị phụ thân đã biết. Diệp minh hộp thân mình đống nhiên cứng đờ ngay sau đó suy sụp, sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Nhìn đến đại ca cái này phản ứng, tử yên cái gì đều minh bạch, cũng biết đại ca ấy náy từ đâu mà đến, phụ thân, một đời chung với hoàng thất phụ thân có thể nào chịu đựng chính mình nhi tử làm ra loại này nghịch thiên mà đi sự tình. Nay đây khí huyết công tâm, chung đến một bệnh không dậy nổi, đại ca, có thể nào không ấy náy, có thể nào không đau cực. Tử yên đột nhiên ôm lấy đại ca, khóc không thành tiếng, đại ca, ta không trách ngươi, ta thật sự không trách ngươi ngươi cũng đừng trách chính mình, hảo sao? Nếu không phải vì chính mình, đại ca lại như thế nào làm ra loại sự tình này? Đại ca cũng không chế không được hết thảy, như thế nào dự đoán được việc này cư nhiên sẽ làm phụ thân biết. Diệp Minh hộ không bao giờ có thể chịu đựng, ôm chặt lấy Tử Yên, nước mắt rơi như mưa, cái này so vệ thanh giật còn hiểu chính mình muội muội, hắn cái gì đều không cần nói, hắn muội muội cái gì đều hiểu. Tử Yên đau đến cực chỗ, ngược lại không biết nên như thế nào khóc, chỉ có thể đạm cười ra tiếng, vẫn luôn cười Đỉnh không được. Chỉ là, từ nay về sau, diệp ra liền lại vô cái kia đỉnh thiên lập địa phụ thân, chỉ còn lại có đại ca cùng chính mình, tại đây giải dòng năm tháng, thế giới của chính mình sẽ không lại có phụ thân giấu chân. Sinh ly tử biệt chính mình đã thấy được quá nhiều, rời đi cùng kết thúc hoặc là tiếp tục, là nhân sinh không ngừng trình diễn diễn, bên người người tới lại đi rồi, có một số việc nhất định phải rời đi, có một số việc chú định lưu không được, có chút người chú định không thuộc về chính mình, có lẽ thói quen này hết thể vui buồn tan hợp cũng liền sẽ không lại bi thương. Huynh muội hai người gắn bó bên nhau, cho đến bên ngoài đã lặn sắc thâm trầm, hai người đối với phụ thân linh vị lại đã bái tam bái, Diệp Minh hộc nâng dậy Tử Yên, hai người đi ra chính đường. Tẩu Tẩu hay không biết chuyện này. Tử Yên hỏi. Không biết. Diệp Minh Hục lời ít mà ý nhiều. Tử Yên tự dễ cười, chính mình hỏi thật nhiều dư, loại sự tình này đại ca sao lại nói cho Tẩu Tẩu. Kia hôm nay Tẩu Tẩu vì sao khóc thút thít. Phu thê cãi nhau mà thôi không cần để ở trong lòng. Đại ca nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Thấy đại ca không nghĩ nói, tử Yên cũng không hề hỏi. Quan xá tẩu cái. Theo đại ca cùng nhau hồi Bình Nam với phủ. Ngay kế, tử Yên lại lần nữa đi vào tẩu tẩu phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được bên trong có người nói chuyện thanh âm. Ngưng thần nghe qua, tẩu tẩu ở nhẹ giọng khóc thút thít. Một nữ nhân khác đang ở an ủi tẩu tẩu, lắng nghe dưới, lại là tẩu tẩu mẫu thân, vẻ ra lão phu nhân. Từ Yên trước tiên nghe qua thanh âm này, Vệ phu nhân nói, Thanh Nhi, ngươi nếu muốn khai điểm, hiện tại cái kia nhà giàu công tử không phải tam thê tứ thiếp. Không nói người khác, ngươi nhìn xem phụ thân ngươi, ngươi không phải có sáu cái gì nương sao. Lại xem ngươi kia mấy cái huynh đệ, còn không phải trái ôm phải ấp, nhiều thê nhiều tử mới là phúc khí. Vương gia đã rất đau ngươi, phu quân của ngươi đã quý vì vương gia, cưới ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa từng nạp thiếp, này thay đổi cái nào nam nhân có thể làm được. Ngươi là chính thê, cần phải có dung người độ lượng rộng rãi. Như vậy nhân gia mới có thể nói chúng ta vệ gia nữ nhi nhận biết đại thể, chi thư lạc lý. Thử yên kinh hãi, chẳng lẽ đại ca muốn nạp tiếp? Như thế nào không nghe đại ca nói qua? Tẩu tẩu vẫn luôn chịu chịu khóc khóc, không nói lời nào. Vệ phu nhân lại nói, thanh nhi, ngươi có thể gả vương gia tốt như vậy phu quân, đã là đời trước đã tu luyện phúc phận, mặc kệ vương gia cưới nhiều ít nữ nhân về nhà, ngươi là hoàng thượng thân phong vương phi, còn sợ cái gì? Rốt cuộc nghe được tẩu tẩu thanh âm, ta không phải sợ, ta là thương tâm Ta hiện tại có thai trong người, vương gia có thể nào như thế đâu. Vệ phu nhân một tiếng thở dài, ngươi là nương nữ nhi, nương có thể nào không đau lòng. Nhưng là nương cũng muốn thế vương gia nói một câu, Này Diệp gia, gia đại nghiệp đại, muốn nói có cái gì khuyết điểm, Chính là nhân khẩu thưa thớt, tuy nói ngươi đã dục có nhớ hẳn, Hiện tại lại có thai trong người, chính là đối với Diệp gia tới nói, chung quy con nối dõi quá mức đơn bạc. Từ yên ở bên ngoài nghe càng thêm kỳ quái, chuyện lớn như vậy. Chính mình như thế nào không có nghe được một chút tiếng gió. Bên trong tẩu tẩu không nói, xem ra vệ lão phu nhân lời này nói đến tẩu tẩu huy hiếp. Tẩu tẩu cùng đại ca thành hôn nhiều năm, dưới gối chỉ có nhớ hẳn cùng tẩu tẩu hiện tại trong bụng thai nhi hai điều huyết mạch. Vệ phu nhân nói, ngươi là vương phi, là diệp gia tức phụ, tự nhiên liền yêu cầu quá chú tâm vì vương gia vì diệp gia suy xét, không thể chỉ nghĩ chính mình, như vậy nhật tử lâu rồi, sớm muộn gì sẽ mất đi vương gia tâm, nếu là rộng lượng một chút, vương gia cảm động. Đối đãi ngươi chỉ biết càng thêm bất đồng. Nói tử yên xấu hổ không thôi. đã từng chính mình gả cho Hiên Viên Hạo Thần thời điểm, nhưng thật ra chưa bao giờ vì Hiên Viên Hạo Thần suy xét quá mấy vấn đề này, mạn đầu gốc đều là chính mình mộng tưởng. Cực hạn tình yêu, nguyên lai lại cực hạn tình yêu cũng chung quy đối mặt này đó bình thường nhất bất quá vấn đề. Tẩu tẩu nói, hắn nhiều năm như vậy đều không có nạp quá thiếp, ta vẫn luôn cho rằng hắn cùng phụ thân đại nhân giống nhau, đối cảm tình trung trinh, hắn như thế nào có thể như vậy? Vệ Phu nhân thở dài. Vương gia không chỉ là phu quân của ngươi, vẫn là diệp thị hiện tại tộc trưởng. Ngươi như thế nào có thể chỉ nghĩ chính ngươi đâu? Ngươi còn nhớ rõ quốc công phủ sao? Tử Hiên bỗng nhiên cả kinh, quốc công phủ, quốc công phủ duy nhất con nối dõi bị triệt nhi giết chết. Quốc công phủ Lao phu nhân trùng gió. Nếu là quốc công phủ con cháu mãn đường, Lao phu nhân cũng sẽ không tức giận đến tận đây. Tẩu tẩu cãi cọ nói, ta sẽ không đem nhớ hàn giáo thành đường tử hiền như vậy. Vệ Lao phu nhân tăng thêm ngữ khí. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi tiểu thúc Diệp Kinh Hồng sao? Tẩu tẩu không nói, Diệp Kinh Hồng không phải đường tự hiền, Diệp Kinh Hồng xuất sắc ai có thể phủ nhận. Còn không phải giống nhau tuổi xuân chết sớm. Vệ phu nhân nhìn nữ nhi, vương gia hiện tại còn ở trọng hiếu trong lúc, chuyện này chỉ là miệng đề đề, còn không có trở thành sự thật. Ngươi liền cái dạng này, này về sau còn như thế nào được? Tẩu tẩu khóc dòng nói, nương, ta thương tâm chính là hắn thế nhưng không phản đối, cũng không cự tuyệt nhân ra. Từ đại ca cùng Tẩu Tẩu thành thân lúc sau, bao nhiêu người muốn tìm Diệp ra liên hôn, đại ca là đời kế tiếp Diệp thị trưởng tử, cưới nhiều ít tiếp đều là tình lý việc, chỉ là đại ca vô tâm việc này, vì sao hiện tại nhắc tới tới đâu. Trong phòng vệ phu nhân lại nói, Diệp gia là hào môn vọng tộc, Vương gia lại là khó được lương đống chi tài, chính là hoàng thất cũng cùng Diệp gia kết thân, ngươi tiểu thúc mất sớm, một cái muội muội lại là chịu đủ tranh luận người, hiện tại không ai dám cưới, cũng cũng chỉ dư lại Vương gia. Người thân là Vương gia Vương phi Tự nhiên đừng làm vương gia có hậu cố chi ưu, phải có độ lượng rộng rãi, hiện tại ngươi công công qua đời, vương gia gặp phải sự tình càng nhiều, ngươi phải hảo hảo an tâm dưỡng hảo tự mình thân mình, đừng quá thương tâm, đã thấy ra điểm. Tẩu tẩu ân một tiếng, bên trong lại không tiếng động âm, thử yên hồ nghi rời đi. Là ai tới hướng đại ca cầu hôn đâu? 33 chương thần vương gia tự thỉnh ly kinh, thêm tinh cầu vẽ tháng. Đi vào đại ca thư phòng, đại ca, đại ca, ta là A Vân Diệp Minh Húc trầm ổn bình tĩnh thanh âm từ bên trong truyền đến, tiến vào. Đẩy ra thư phòng môn, đại ca đang xem một quyển binh pháp thư. "Đại ca, đây là có chuyện gì a?" Từ Yên hỏi. Diệp Minh Húc vừa thấy muội muội thần sắc liền biết nàng muốn hỏi cái gì, xem ra là A Vân từ vệ thanh giật nơi đó đã biết. Đại ca lại không trả lời Từ Yên, ngược lại hỏi, "A Vân, ngươi hôm qua tiến cung thấy hoàng thượng, hoàng thượng tình huống như thế nào?" Từ Yên trầm tư một hồi, chầm trước từ ngữ, đi đến đại ca bên người, thấp giọng nói, Nếu ta không có nhìn lầm nói, hoàng thượng có thể chịu đựng cái này mùa đông cũng đã không tồi. Diệp Minh hộc sắc mặt biến đổi, "A Vân, nhớ lấy, lời này không thể lại đối bất luận kẻ nào nói lên." Từ Hiên ngưng trọng gật gật đầu, ai không biết chuyện này sự tình quan trọng đại. Nếu là hoàng thượng băng hà, chữ quân tranh đoạt, nhất định sẽ nhắc lên một hồi cung đình tình phong huyết vũ. Hiện tại hoàng thượng còn ở, hai phái nhân mã đều có điều kiêng kỵ, nếu là hoàng thượng băng hà, bọn họ liền lại vô cố kỵ, lúc ấy chính là binh quyền nói chuyện lúc. Ai có thể chiếm trước tiên cơ, bước lên tân quân bảo tọa, đó là trước đối thủ một bước. Bất quá chiếu hiện tại xem ra, thời cuộc đối hiên viên hạo thần bất lợi. Thái tử gia hiên viên hạo thiên là sắc lập đã lâu chữa quân, nếu là hoàng thượng băng hà, hắn chính là thuận lý thành trương tân quân. Hiên viên hạo thần chỉ có thể dựa vũ lực bức bách tân quân thoái vị, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ trên lưng thí huynh đoạt vị tội danh. Kia hiên viên hạo thần có thể hay không ở cái này thời gian trong vòng, kế hoạch dễ chữa việc đâu? Hoàng thượng bệnh nặng sự tình, nghe đại ca nói. Người y chỉ nói cảm nhiệm phong hàn, hảo hảo điều dưỡng, nhất định có thể long thể khắc phục. loại này lời nói gạt được người khác, lại không lừa được chính mình. Ngày ấy vừa thấy hoàng thượng mặt rồng, liền biết hoàng thượng chưa chắc ngao đến quá cái này mùa đông. Chính là, nay đó cùng đại ca nạp tiếp lại có quan hệ gì? Đại ca ở kinh thành trong tay thượng có 5 vạn binh mã, đại ca muốn như thế nào làm đâu? Đại ca muốn nạp tiếp sao? Tử Yên hỏi. Diệp Minh Hục không nói, Tử Yên lại nói, không biết là nhà ai nữ nhi? Đại ca rốt cuộc mở miệng, là ninh ra nữ nhi. Từ yên cả kinh, ninh ra nữ nhi. Ninh ra, là đương kim quốc mẫu, hoàng hậu nhà mẹ đẻ, khó trách đại ca sẽ có này hành động. Đại ca lại nói, là hoàng hậu chất nữ, phải gả cùng ta làm chất phi. Từ yên minh bạch, đại ca thái độ vẫn luôn không trong sáng, hoàng hậu chỉ sợ cũng thấy sát tới rồi hoàng thượng thân thể, hiện tại đem chính mình chất nữ gả vào đại ca, trên thực tế tương đương với ở hướng hiên viên hạo thần nhất phái tuyên cáo, bình nam vương là thái tử nhất phái. Làm đại ca vô đường lui. Kia đại ca chuẩn bị như thế nào làm. Hiện tại thượng ở trọng hiếu trong lúc, người tới chỉ là như vậy để, hết thể chỉ chờ đến phục hiếu kỳ xong lại nói. Nguyên lai đang chờ cái này phục hiếu kỳ kết thúc, không chỉ có là thái tử, còn có hoàng hậu đám người. Tử Yên không biết nên nói cái gì, nhớ tới thương tâm tẩu tẩu, chỉ nói, đại ca, vẫn là nhiều an ủi tẩu tẩu đi. Ta biết. Từ Yên quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt đại ca, mặt mày kiên nghị như cũ, xoay người, thông rong rời đi. Thời tiết càng thêm rét lạnh, ngàn dặm hoàng vân ban ngày vân, gió bắc thổi lạc tuyết sôi nổi. Ngự thư phòng, hoàng thượng thân mình càng thêm suy yếu, ho khan không ngừng. Một bên trương công công đội đi tuyên thái y yể, hoàng thượng xua xua tay, ho khan hơi hoán. Hoàng thượng giữa mày nếp nhăn càng thêm khắc sâu, yêu sắc lập hiện. Hạo Thiên cùng Hạo Thần hai người đã đấu đến ngươi chết ta sống, hiện tại có hắn ở, còn có thể mạnh mẽ chấn trụ. Nếu là hắn một tấn thiên, chỉ sợ trong cung có đại sự khởi. Huynh đệ tương tàn. Huyết bắn cung đỉnh, là mỗi cái đế vương nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Muốn sân chính mình còn sống thời điểm đem loại này manh mối bóp chết ở nôi bên trong. Trương Thuận, Lao Nô ở, chấm hỏi ngươi, lấy ngươi xem, là thái tử ra thích hợp làm chữ quân, vẫn là thần vương ra đầu. Trương Công Công sợ tới mức mặt không còn chút máu, loại này đề cập đến tương lai chữ quân đại sự nơi nào luôn được đến hắn một cái hoạn quan tới nghị luận. Hoạn quan không được tham gia vào chính sự, loại việc lớn này, nói sai một câu liền sẽ đầu rơi xuống đất. Bất quá, hắn ở bên người hoàng thượng hầu hạ nhiều năm, biết nếu hoàng thượng hỏi nhất định phải trả lời. Lao nô không dám vọng nghị. Đầu của hắn cơ hồ đụng phải trước mặt sàn nhà. Hoàng thượng có chút sinh khí, chấm hỏi ngươi, ngươi tình hình thực tế nói là được, chấm đặc xá ngươi tử tội. Lao nô tạ hoàng thượng thiên ân. Trương công công biết lúc này không nói điểm thực chất nội dung là không được. Thái tử ra ôn hòa đại khí, trách tâm nhân hậu, có thể nói đế vương chi tài, thần vương gia văn thao võ lược, cũng là giường cột nước nhà Nếu thái tử đã là một quốc gia chữ quân, chỉ có thể nói như vậy, tổng không thể nói thần vương gia càng thích hợp làm chữ quân đi. Đó là tim chết. Hoàng thượng nhìn mắt trương công công, hư một tiếng, cáo giả. Trương công công sợ tới mức chân cẳng đều nhung ra lên, lại không dám ngôn ngữ. chợ bên ngoài truyền đến nội thị bẩm báo thanh, thần vương gia cầu kiến. Hoàng thượng ho khan một tiếng, truyền. Truyền thần vương gia ít kiến. Một thân màu trắng áo gấm hiên viên hạo thần đi đến, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm Nồng đậm lông mày phản nghịch mà thoáng hướng về phía trước dơ lên, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, cặp kia xương mai thanh triệt đôi mắt, rồi lại sâu không thấy đáy, mang theo tới một trận vào đông gió lạnh hơi thở. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, con thỉnh phụ hoàng bảo trọng long thể. Hiên viên hạo thần hành lễ nói. Hoàng thượng nhìn mắt trương công công, trương công công hiểu ý, lao nô cáo lui. Hãy bình thân, hạo thần tới tìm chấm có chuyện gì. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay tiến đến có một chuyện muốn nhờ. Hiên viên hạo thần đứng lên thanh âm lộ ra trầm ổn cùng chấp nhất. Hoàng thượng có chút tò mò, đứa con trai này có chuyện gì yêu cầu hắn đâu? Chuyện gì? Hiên Viên Hạo Thần tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, nói: "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu rời đi kinh thành." Hoàng thượng không hề thần thái phi dương đôi mắt cũng bỗng nhiên cả kinh, lại lập tức khôi phục chấn định, "Hạo Thần muốn đi nơi nào?" "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh bước vào Nghiệp Đô thành." Nghiệp Đô thành là đông hàn một cái phiên quốc, rời xa kinh thành, Hạo Thần lúc này yêu cầu điều khỏi kinh thành. Chẳng lẽ là không nghị tranh chữa quân chi vị? Thấy phụ hoàng không nói, Hiên Viên Hạo Thần phục thỉnh nói, "Nhi thần thỉnh phụ hoàng thành toàn." Thật lâu sau, hoàng thượng nói, "Chém có thể cho ngươi đi nghiệp đổ thành." Hiên Viên Hạo Thần sắc mặt vừa chậm, "Bất quá, ngươi muốn nói cho chấm ngươi trong lòng chân thật ý tưởng, vì sao phải đi nghiệp đô thành?" Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng, Nhi thần cùng thái tử tranh đấu lâu ngày, làm phụ hoàng lo lắng, là Nhi thần sai, đại hoàng huynh đã là phụ hoàng sắc lập chức quân. Nhi thần liền không nên có này vọng tưởng. Phụ hoàng long thể thiếu ăn, nhi thần cuộc sống hàng ngày khó ăn, không nghĩ phụ hoàng lại vì thế sự phiền não. Nhi thần tự thỉnh rời đi cung đình, còn triều đình an bình, khẩn cầu phụ hoàng long thể sớm ngày khang phục. Hiên viên lệnh sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngươi thật nghĩ như vậy? Hiên viên hạo thần đống nhiên quỳ xuống, nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng, nhi thần lời nói những câu là thật. Thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Hiên viên lệnh trầm mặc không nói, hiên viên hạo thần quỳ gối to rộng long ăn trước, tư thế cứng cẳng. Lù lù bất động, quật cường chấp nhất. Thật lâu sau, hiên viên lệnh thở dài một tiếng, người tới, nghĩ chỉ. Thần vương gia tự thỉnh ly kinh nhất cử lệnh triều giã chấn động, thái tử nhất phái cùng thần vương gia nhất phái chi gian đào quang kiếm ảnh đã lâu, triều đình khói thuốc súng tràn ngập, hiện tại hoàng thượng nhiễm bệnh nhẹ, thần vương gia cư nhiên rời đi cung đình, đi xa xôi nghiệp đồ thành làm một cái phiên vương. Nhất thời, triều giã trên dưới, nghị luận sôi nổi, hay là thần vương gia tự biết đấu không lại thái tử gia? chưa quân chi tranh thua nhất phái đều sẽ thức thảm, sớm tự thỉnh ngoại phóng, như vậy ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng, ít nhất còn có thể làm một cái bình an phiên vương. Ít nhất còn có thể hưởng thụ một cái vương gia vinh hòa phú quý. Tử Hiên biết được tin tức này thời điểm trầm mặc hồi lâu, liền đại ca khi nào đi cũng không biết. Vào đêm, Tử Hiên không hề buồn ngủ, đi vào trong sân, phân phó lăng nhạn bị rượu ngon, đi ra ngoài đi, không có ta phân phó không cần lại đến. Là, con chúa. Lăng nhạn nhớ tới lần trước một màn còn rắc nhìn thấy ghê người, chỉ có thể lạn ở trong bụng, nơi nào còn dám nhiều chuyện. Thanh lánh nhà cửa chỉ còn lại có tử yên một người, một trận gió nhẹ phất quá, tử yên khỏe môi khẽ nết, rốt cuộc tới. Người đang đợi ta. Tuy là này rét lạnh yên tính đêm, hiên viên hạo thần thanh âm cũng không có vẻ đột ngột. Xem như đi. Tử yên cũng không chí có không. Hiên viên hạo thần thấy tử yên thả hai cái cái ly, là lần trước hắn đưa cho tử yên dạ quan môi khỏe môi gợi lên. Ngươi biết ta muốn tới." Hắn thanh âm lộ ra hơi hơi kích động. Từ Yên đạm cười nhìn về phía hắn, "Ngươi có nói cái gì vẫn là nhanh lên nói, Đông đêm thực lãnh, ta không thể bồi ngươi lâu lắm." Nào biết hiên Viên Hạo Thần ta mị cười, giống như phong nguyệt, cởi hắn áo choàng khoác đến tử Yên trên người, này còn không đơn giản. "Nếu là ngươi cảm thấy lạnh, chúng ta trở về phòng không phải được rồi." Từ Yên sắc mặt biến đổi, căm tức nhìn hiên Viên Hạo Thần, Hiên Viên Hạo Thần, ta ở chỗ này chờ ngươi, là bởi vì ta có chuyện muốn nói cho ngươi." Nhưng là thỉnh ngươi đừng cho là ta đối với ngươi dư tình chưa xong. Càng không cần cho rằng chính ngươi người gặp người thích. Hiên viên hạo thần lại ý cởi hiến yến, dư tình chưa xong. Tử yên bỗng dưng phản ứng lại đây, chính mình phẫn nộ dưới, nói không lựa lời, thế nhưng nói ra loại này lời nói, dư tình chưa xong, không phải thuyết minh chính mình đã từng đối hắn từng có tình sao. Ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tử yên có chút tức giận. Hiên viên hạo thần lại không thèm để ý tử yên tức giận, mỉm cười ngồi xuống, đem chén rượu đảo mang rượu Dạ quang bôi chung rượu chẳng những hương thơm bốn phía, hơn nữa ở dạ quang bôi chiếu dọi xuống, tinh ánh dịch rỡ, tựa như mỹ ngọc. A vân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta rượu giao bôi là như thế nào đúng sao? Tử Hiên mặt đẹp đỏ lên, nhớ tới lần đó hắn uy chính mình uống chén rượu giao bôi tình hình, may mắn là đêm trăng, hẳn là thấy không rõ lắm. Hiên Viên Hạo thần thấy Tử Hiên cuốn thái, khỏe môi độ cung lớn hơn nữa, muốn hay không lại đến một lần. Tử Hiên mới phản ứng lại đây, hắn là ở đùa giỡn chính mình, lập tức đứng lên cũng không quay đầu lại mà chiều chính mình phòng đi đến, phía sau lại chuyển đến hắn thanh âm, à vân ngươi không phải có chuyện đối ta nói sao. từ Yên đương yên, lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi nếu là lại không chú ý chính mình lời nói việc làm, ta không nói cho ngươi thì đã sao. Ai ngờ này uy hiếp cũng không có khởi đến tương ứng tác dụng, hiên viên hạo thần không giao động, ta ở chính mình nữ nhân trước mặt còn cần chú ý cái gì lời nói việc làm. từ Yên giận dữ, đem áo choàng ném cho hắn, bước nhanh trở về chính mình phòng. Trong viện chỉ còn lại có hiên viên hạo thần một người, hắn một người tự rót tự uống, tựa như ở chính mình vương phủ giống nhau tự tại. Không biết qua bao lâu, phía sau chuyển đến mở cửa thanh âm, hắn trong mắt ý cười hiện lên, làm ta đợi lâu như vậy, ngươi mới bằng lòng ra tới. từ hiên trực tiếp làm lơ hắn, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, bưng lên trước mặt một chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng bệnh. Nghe đại ca nói, ngự y chỉ nói hoàng thượng thực mau liền sẽ kháng phục. Này giúp ngự y lìa ngày thường cũng chỉ biết đón ý nói hùa thanh ý, chỉ cần có thể giữ được chính mình chính là vương đạo. Không biết hiên viên hạo thần có biết hay không hắn phụ hoàng thân thể chân thật tình huống. Ta biết. Hiên viên hạo thần đánh gãy tử yên nói, có chút lời nói làm tử yên nói ra chung quy không thích hợp. Xem hắn cái dạng này, tử yên liền biết hắn hẳn là đã biết, Ngự y lìa nói nơi nào có thể toàn tin. Nếu ngươi đều đã biết, ta đây đi rồi, cũng thỉnh thần vương ra trở về. Tử yên đứng lên. A vân gấp cái gì sao? Ta chính là ngày mai liền phải rời đi kinh thành. Lần sau muốn lại nhóm nháp này bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi liền không biết là khi nào. Hắn có chút nhàn nhạt tiếc hận. Chỉ cần ngươi không hề nói một ít không hợp quy củ nói, ta cũng không ngại bồi ngươi cậu uống một ly. Phải không? Có thể, bất quá, ngươi nhưng đến trước tiên nói cho ta, rốt cuộc cái gì là không hợp quy củ nói? Từ yên có chút sinh khí, biết rõ câu hỏi, bất quá hắn nếu như vậy hỏi, Chính mình cũng không ngại lại nói cho hắn một hồi Chính là hy vọng thần vương gia nhớ rõ Ta và ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì quan hệ Chúng ta quan hệ cùng hai cái người xa lạ hảo không bao nhiêu Vương gia đã đã có kiểu thê lân nhi Nên đối khác nữ tử phát sinh từ tình cảm Dừng lại trong lễ nghĩa Theo thánh nhân trí huấn, Hiên viên hạo thần cười thầm A vân mắng chửi người không mang theo chữ thô tục Nàng đây là ám phung chính mình không đọc thánh hiền chi thư Không thông thánh nhân chi lễ Người nói nạp lan tĩnh Hắn ngựa khí thanh đạm âm phúng, mang theo một loại nhàn nhạt khinh thường. Chẳng lẽ không phải sao? Từ Hiên hỏi ngược lại, trang cái gì hồ đồ? Từ Hiên rất là kỳ quái, nhớ rõ hắn lần trước ở chính mình trước mặt nhắc tới nạp Lan Tĩnh cũng là cái dạng này ngựa khí, hắn cùng nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ta nhưng thật ra có chút hoài niệm ngày đó buổi tối cái kia tới tìm quận chúa nha đầu. Hiên Viên Hạo Thần ta cười, nha đầu. Từ Hiên nhớ tới là chính mình xuất chinh ngày đó buổi tối. Hắn cũng là như thế này tới tìm chính mình, nhìn đến lăng nhạn tiền đến, hiên viên hạo thần thừa cơ hôn môi chính mình. Bất quá ta tưởng nàng đêm nay sẽ không lại đến đi. Hiên viên hạo thần hiểu rõ cười. Từ hiên sắc mặt nóng lên, hắn không thể ném chính mình một bặt hay nàng trước đó an bài hảo, không phải tương đương ở nói cho hiên viên hạo thần chính mình đang đợi hắn sao. Phản diện tiến thanh. Đều do chính mình, hạt hảo cái gì tâm sao. Đại ca dặn do quá chính mình, hoàng thượng bệnh tình không thể làm bất luận kẻ nào biết. Không thể nói cho trừ hắn ở ngoài bất luận kẻ nào, loại này đề cập đến Hoàng thượng Long Thể chân thật tình huống đại sự, Há Dung chính mình nói vậy Đặc biệt là ở chữ quân chi tranh thời khắc mấu chốt, nhưng là chính mình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này hay là nên làm hiên viên hạo thần biết, mới ở chỗ này chờ hắn, hắn nếu tới đó là hắn tạo hóa, hắn nếu là không tới, kia cũng quái không được chính mình, chính mình đã làm được tận tình tận nghĩa. Ai ngờ chính mình một phen bố trí thế nhưng tất cả đều như vậy rõ ràng mà bại lộ ở hiên viên hạo thần trước mặt. Kêu chính mình mặt mũi gì tồn. Cho nên ở chính mình trở về phong lúc sau, hắn mới như vậy tự tin mà chờ ở trong viện, đó là bởi vì hắn biết chính mình nhất định sẽ ra tới. Hắn hiểu biết chính mình, chính mình quyết định sự tình liền sẽ không lại che che giấu giấu, Thật là đáng giận đến cực điểm nam nhân. Hung tận mà nhìn chăm chầm hắn, ngựa khí ngầm có ý cảnh cáo, gàn từng chữ một, hiên viên hạo thần. Hiên viên hạo thần trước sau mỉm cười, A Vân, ngươi có biết hay không, ngươi tức giận bộ dáng thực mỹ. Tử Yên phổi đều mau khí tạc, không đợi nàng nói chuyện, Hiên Viên Hạo Thần liền lại nói: Mỹ là mỹ, bất quá ta không thích, ta còn là xem ngươi cười bộ dáng. Tử Hiên rốt cuộc chịu không nổi, đàng mà đứng lên, không bao giờ cố tiểu thư khuê các phong phạm, nơi này không phải ngươi thần vương phủ, cút đi! Hắn vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, tựa hồ dưới cơn thịnh nộ Tử Yên nói không phải hắn giống nhau, vẫn là ở nơi nào tự rót tự uống, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tử bỗng nhiên đoạt lấy hắn chén rượu, như thế nào tới? Như thế nào đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Hắn hư một tiếng, A vân, tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi lớn tiếng như vậy, âm đêm người đều triệu tới. Ta một đại nam nhân không sao cả, người không phong lưu uổng thiếu niên, nói không chừng còn có thể thành tựu một đoạn tài tử giai thoại. Chính là ngươi liền không giống nhau. Đường đường con chúa, nửa đêm gặp lén nam nhân, ngươi không suy xét chính mình, cũng muốn cố kỵ cố kỵ các ngươi dịp ra nghề nếp gia đình. Hắn khỏe miệng mỉm cười, nôn ngữ ôn nhu. Chính là nói ra nói lại những câu đánh trúng tử yên yếu hại. Nghe hắn không lưu tình chút nào nói, tử yên trong mắt bỗng dưng liền chảy ra, hắn sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy nhục nhã chính mình? Đều do chính mình không có khí, chính mình làm còn chưa đủ tuyệt, cho nên, hắn mới có thể như vậy không kiêng nể gì mà nhục nhã chính mình. Diệp tử yên á diệp tử yên, ngươi khi nào thế nhưng trở nên như thế hèn mọn, khi nào thế nhưng trở nên như thế không có tôn nghiêm. Ngươi cùng cái kia đã từng cao ngạo tiêu sái diệp tử yên đã tương đi khá xa, người tất tự đục rồi sau đó nhân tài nhục chi, này hết thể đều là ngươi tự làm tự chịu, lại có thể quái được hay? Nếu là phụ thân còn ở, biết chính mình cư nhiên lén cùng thần vương ra nửa đêm gặp gỡ, có thể hay không bị sống sở sở tức chết. Cả đời thanh cao phụ thân, coi danh tiết ra phong giống như sinh mệnh phụ thân, nếu là biết chính mình làm những việc này, có thể hay không tức giận đến từ ngầm bỏ ra tới cho chính mình hai cái tác. Bao lâu? Diệp ra thế nhưng ra chính mình như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Đối với như vậy một cái biết chính mình uy hiếp, không tiếc nục nhã chính mình nam nhân, chính mình cư nhiên còn lòng mang không đành lòng, đem đại ca công đạo chính mình không thể đối ngoại nói bí mật nói cho hắn, trước sau là chính mình đã từng thua thiệt cùng hắn, liền đem chính mình có thể làm sự tình toàn bộ vì hắn làm. Nhị ca có một không hai bảo kiếm tặng cùng hắn, hoàng thượng thân thể bí mật cũng nói cho hắn, đổi lấy thế nhưng là hắn nhục nhã. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Việc gì thu phong bi hỏa phiến, đống đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. đã từng yêu say đắm sớm nên tan thành mây khói, là chính mình nốc, người khác sớm đã đi ra, là chính mình còn tưởng rằng người khác đều cùng chính mình giống nhau. Một đoạn yêu say đắm có thể vĩnh tồn đáy lòng. Diệp tử yên a Diệp tử yên, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nốc? Một cái tiêu diệp trước sự chẳng lẽ còn đủ để cho ngươi bừng tỉnh sao? Tiêu diệp rõ ràng đã sớm ly ngươi mà đi, rõ ràng sớm đã khác cưới nàng người, ngươi nhưng vẫn nhớ do hắn. Hắn một câu vô cùng đơn giản nói đều có thể cho ngươi không màng tất cả mà cùng hắn đi. Cái này trước mặt hiên viên hạo thần không phải cũng giống nhau sao? Quá khứ ai đúng ai sai đã không hề ý nghĩa, sự thật bại ở trước mắt, hắn sớm đã cưới vợ sinh con, quá mức hết thể sớm đã quên đến không còn một mảnh, ngươi còn ở nơi này ngây ngốc mà vì hắn lo lắng. Không trách tiêu diệp, cũng không trách hiên viên hạo thần, trách chỉ trách chính mình ngốc. Về sau không bao giờ muốn nói chính mình thông tuệ tuyệt luân, ai có thể nghĩ đến. Thông tuệ tuyệt luân diệp ra đại tiểu thư cư nhiên sẽ bị cùng tảng đá vướng ngã hai lần. Không phải vô tình, cũng không phải bạc hạnh, chỉ là trong cuộc đời hội ngộ thượng rất nhiều người, chân chính có thể dừng lại nghỉ chân lại có mấy cái. Sinh mệnh là chung đem hoang vu bến đỏ, liền chính chúng ta đều là khách qua đường. Đột nhiên nhớ tới Đại Mạc, nhớ tới đêm cô Hàn, nhớ tới đêm Minh Nguyệt, nhớ tới Đại Mạc Vương, nhớ tới Yến Nam Thiên, một vài bức khuôn mặt ở trước mặt thoảng qua, hoặc lạnh lùng, hoặc thiên chân, hoặc mãnh liệt, hoặc sáng s mất đi nhật tử như thế nào như vậy tốt đẹp. Nhân sinh nhất tiên uối, không gì hơn, dễ dàng mà từ bỏ không nên từ bỏ, cố chấp mà, kiên trì không nên kiên trì. Chính mình chính là cái kêu kiên trì không nên kiên trì đồ vật người, hết thảy đều ở rõ ràng nói cho chính mình, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm đã trở lại. Đột nhiên rất muốn cười, chính là cười không nổi, cười chính mình vô tri, vẫn là vô sỉ. Hiên Viên Hạo Thần thấy Tử Yên thanh lệ, sắc mặt khẽ nhúc nhích, vươn tay Còn chưa đụng tới tử hiên gương mặt, tử hiên bỗng nhiên lui về phía sau, tại đây rét lạnh đông đêm, ngựa khí lạnh băng, lan. Ta về sau không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Hiên viên hạo thần thân hình cứng đờ, trên mặt không còn nữa cái loại này trêu chọc ý cười, thật lâu sau, đứng dậy, mấy cái bay lên không, biến mất ở trong trời đêm. Gió đêm đánh lút lại, tử hiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, này không phải hàn chứng, có thất tinh thảo, hàn chứng sớm bị khắc chế, đây là từ đáy lòng phát ra lạnh băng. Nước mắt thế nhưng lại lần nữa chạy xuống dưới, chạy về phòng, cầm chính mình tử vi nhuân kiếm, đi vào hậu hoa viên. Tử vi nhuyễn kiếm, tuy là bảo kiếm, lại không kịp nhị ca kinh hồng kiếm, nhị ca, nhị ca, nếu là ngươi còn trên đời, ngươi có thể hay không cười nhạo tang đốc? Bắt đầu vận công, đem nội lực bước đến kiếm phòng, nguyên lai like như vải vóc mềm mại tử vi kiếm trở nên sắc bén vô cùng, rút cố tâm mở miệng thì thế nào. Một trận điên cuồng qua đi, bốn phía thủ cơ hồ đều bị chính mình chém hết. Thế nhưng lại vô thủ có thể chém. Đem hết toàn lực, nhất kiếm chém tới bên cạnh núi giả thượng, chán ra tinh tinh điểm điểm hòa hoa, này cứng rắn núi giả bị chính mình chém ra thật sâu một cái vết thương, tử vi kiếm cư nhiên bị chính mình chém ra chỗ hổng. Chính mình rốt cuộc dùng bao lớn sức lực, rốt cuộc có bao lớn oán hận, mới có thể đem này đem thổi mao đoạn phát tử vi bảo kiếm chém ra chỗ hổng. Bốn phía một mảnh hỗn độn, gió đêm thổi qua, bị chính mình chém đứt nhánh cây như cũ ca ca rung động, phát ra nước nở thanh âm. Hầu Chung lại có thanh ngọt nảy lên tới, trong lòng biết không tốt, cầm trong tay Tử Vi kiếm, quỳ một gối xuống đất, vận công đem thanh ngọt giáp xuống đi. Tử Vi trên thân kiếm nội lực giảm, thế nhưng mềm đi xuống, rốt cuộc căng không dậy nổi Tử Yên thân thể lực lượng, thể lực chân khí khắp nơi chen chúc, ý thức thế nhưng cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, cho đến toàn thân vô lực. Không biết qua bao lâu, mê mang Chung có người đem chân khí chậm rãi đưa vào chính mình trong cơ thể, đem trong cơ thể tán loạn chân khí nhất nhất áp chế, cho đến dần dần bình thản. Là ai? tường mở to mắt, lại hình như có ngàn cân trọng, đủ rũ đốt kích, nặng nề ngủ. Mở to mắt, liền thấy đại ca ngồi ở chính mình mép giường, tràn đầy lo lắng thần sắc. Từ yên cười, trong lòng hiểu rõ, trừ bỏ đại ca, còn có ai đâu? A vân, từ yên đột nhiên bổ nhào vào đại ca trong lòng ngực. Đại ca, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta. Đại ca khẽ vuốt chính mình như mực tóc dài, gật đầu mà cười. Ta biết, ta A vân sẽ không có việc gì. Từ yên thật lâu mà ở đại ca trong lòng ngực hai mắt đấm lệ mơ hồ tầm mắt ba mươi nghiệp đổ thành cảnh tuyết nửa tháng lúc sau nghiệp đổ thành đại tuyết bay tán loạn nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa hiên viên hạo thần đứng ở tuyết trung lặng lặng mà nhìn này một mảnh băng thiên tuyết địa thanh lanh quý nhã như tuyết trung điều khác nạp lan tinh từ sau lưng đi ra cấp hiên viên hạo thần phủ thêm một kiện cửu bì áo khoác ôn nhu nói vương gia thời tiết như vậy rất lạnh vương gia vẫn là sớm một chút trở về phòng đi thôi hiên viên hạo thần tùy ý nàng động tác thâm Thủy ưu Hàn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời. Nạp Lan tinh tiếp nhận phía sau thị nữ rủ, che ở Hiên Viên Hạo thần đỉnh đầu, mềm nhẹ tiếng nói phảng phất có thể thấm nhập người đáy lòng, cũng là, này trước mắt ngân trang tố khỏa, vương ra nếu là tưởng thưởng tuyết, thần thiếp nguyện ý vẫn luôn bồi vương ra. Hiên Viên Hạo thần rốt cuộc có một tia khẽ nhúc nhích, như vậy thanh lãnh cảnh tuyết càng thích hợp một người thưởng thức. Nạp Lan tính đáy lòng chấm xuống, hắn liền thưởng tuyết đều không muốn cùng chính mình cùng nhau sao? Cương nói, là thần thiếp cáo lui một bên thị nữ vội lại đây đỡ lấy nạp lan tĩnh nạp lan tĩnh đi rồi hai bước đống nhiên xoay người hai hàng nước mắt chảy xuống dưới tại đây rét lạnh mùa đông cơ hồ ngưng kết thành băng thanh âm mang theo khóc nước nở vương ra thần thiếp còn thỉnh vương ra bảo trọng thân thể Hiên viên hạo thần nói bổn vương đã biết ngươi săn sóc bổn vương chi tâm bổn vương trong lòng hiểu rõ do lớn ngươi trở về đi tuyết tiếp tục từ từ mà bay tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt thanh hương thơ giống nhau tuyết hoa lao giống nhau tuyết khói nhẹ giống nhau tuyết lưu chuyển truy đuổi tới khi không dính bụi trần là khi điểm trần không kinh từng đo sáu giác tiểu hoa tinh xảo đặc sắc không một trọng dạng nạp lan tinh trong lòng lấp ấp phản phất không phải ở băng thiên tuyết địa trùng cảm ơn vương gia thần thiếp cảm kích hiên viên hạo thần lại nói gia nhi như thế nào nạp lan tinh hiện lên tình thương của mẹ quan huy gia nhi thực hảo vương gia khi nào có rảnh có thể đi nhìn xem gia nhi gió lạnh hô hô mà thổi qua tuấn mỹ mặt. Hiên Viên Hạo Thần không mang theo cảm tình mà nói, bổn vương vừa tới nơi này, có rất nhiều sự tình đều chờ bổn vương, ngươi yên tâm đi, chờ bổn vương rảnh rỗi, sẽ tự đi tham gia nhi. Nạp Lan tĩnh hiểu ý cười, là thần thiếp đã biết, vương gia cũng chờ quá mức làm lụng vất vả, cần nhiều hơn nghỉ ngơi, thần thiếp lui xuống. Hiên Viên Hạo Thần gật đầu không nói, tại đây đến sương gió lạnh cùng che trời lấp đất tuyết bay trùng lại chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo Thần một người, hắn lại lù lù bất động, một đôi tuấn mắt tiếp tục thưởng thức tuyết quốc phong cảnh. Nửa canh giờ lúc sau, Mạc Nhiên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Hiên Viên Hạo Thần trong tâm mắt, nhìn đến Mạc Nhiên đạp tuyết mà đến, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt đãng nhân tâm huyền độ cung. Thức mau, Mạc Nhiên liền đến Hiên Viên Hạo Thần trước mặt, tham kiến vương gia. Hiên Viên Hạo Thần ngăn lại hắn hành lễ, vất vả. Mạc Nhiên xưa nay thâm trầm mặt thế nhưng cũng mang theo một tia hơi hơi kích động, Hiên Viên Hạo Thần vừa thấy hắn cái này phản ứng, liền biết là tin tức tốt. Quả nhiên, Mạc Nhiên nói, gia thần cơ diệu toán, quả nhiên không ra ra sở liệu. Hoàng hậu cùng Ninh Quốc Cưu đang ở nhanh hơn động tác, ra rời đi kinh thành không đến một tháng. Hoàng hậu lấy Hoàng thượng long thể nhiễm bệnh nhẹ, yêu cầu tĩnh dưỡng bị tử, từng bước khống chế trong cung đại bộ phận Ngự Lâm quân. Hiên Viên Hạo Thần cười, bọn họ quá nóng nội. Mặc Nhiên tiếp tục nói, Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng bị mượn cớ mất trước điều tra, hiện tại Tân Ngự Lâm quân thống lĩnh là Nguyên binh Bộ Thượng Thư Sử Kỷ Chi Trưởng Tử Sử Chí Viễn. Hiên Viên Hạo Thần nga một tiếng, phục lộ ra chảo Ý cười. Mặc nhiên biết ra đang cười cái gì. Lần trước sử gia giam biên cương cứu cấp công văn một chuyện, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, chẳng những bài miễn sử kỷ binh bộ thượng thư trước, còn gọt bỏ sử gia thừa kế vân tước, sử gia xem như hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Không thể tưởng được được ăn cả ngã về không sử gia lần này cư nhiên đầu phục hoàng hậu nhất phái, hoàng hậu nhất phái cũng chính là thái tử nhất phái, chỉ sợ là sử gia cũng nghĩ đến, đây là một lần xoay người cơ hội, nếu là có thể hiệp trợ thái tử gia hiên viên hạo thiên thuận lợi đăng cơ. Bọn họ Sử Gia cuối cùng là một lần nữa nghênh đón mùa xuân. Hoàng hậu hẳn là chính là thấy được điểm này, đây là Sử Gia duy nhất một lần cơ hội, nhất định đối Thái Tử Gia trung thành và tận tâm, đến chết mới thôi, so bất luận kẻ nào đều phải nguyện trung thành Thái Tử Gia, lúc này mới yên tâm mà đem ngự lâm quân thống lĩnh vị trí giao cho Sử Gia. Sử Gia cũng là danh môn vọng tộc, xưa nay thừa võ, mấy năm nay, chỉ là Diệp Gia ra Diệp Minh Hộ, Diệp Kinh Hồng, nổi bật phủ qua Sử Gia. Sử gia ở trong quân uy vọng mới bị dần dần chèn ép đi xuống, bất quá, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, hoàng hậu cùng ninh quốc cứu không tiếp một lần nữa vận dụng sử gia trưởng quản ngự lâm quân, sử gia cảm động đến rơi nước mắt, không thể không nói, thật là nhất chiêu diệu cờ. Chỉ là, hoàng hậu cùng ninh quốc cứu như vậy công nhiên trọng dụng sử gia, không màng chiều thần phản đối cũng liền thôi, vấn đề là, mấy tháng phía trước, sử gia là hoàng thượng chính miệng hạ chỉ xử phạt, hiện tại, hoàng hậu cư nhiên có thể không màng thánh ý. Một lần nữa vận dụng xử ra người trưởng quản như thế quan trọng vị trí, có thể thấy được, cung cũng không có đem hoàng thượng để vào mắt. Cũng là, trong cung từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, nếu là trong tay không có quyền lực, liền tính quý vì thiên tử, cũng chỉ bất quá là một con rối. Hiên viên hạo thần thanh lánh hàn cực thanh âm lại vang lên, Bình Nam Vương đâu? Có phản ứng gì? Mặc nhiên âm thầm nghiền ngẫm ra ý tứ, Bình Nam Vương cùng sử ra từ trước đến nay bất hòa, lần này sử ra cư nhiên có thể trưởng quản hoàng gia vệ đội ngự Lâm Quân. Làm lao đối thủ Diệp ra sẽ có phản ứng gì đâu. Diệp thưa tướng đã không ở, Diệp ra chỉ có Bình Nam Vương Diệp Minh Hục. Lấy Diệp ra Bình Nam Vương ở trong chiều lực ảnh hưởng, nếu là kiên quyết phản đối, Hoàng hậu không có dễ dàng như vậy ngự lâm quân thống lĩnh đổi thành người một nhà. Ra, theo chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức, Bình Nam Vương cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, thậm chí đều không có nếu như hắn triều thần giống nhau phản đối, trước sau Bình Bình tinh tĩnh. Hiên viên hạo thần khỏe môi độ cung lại lần nữa mở rộng. Lộ ra một bộ nhạt nhẽo, lười biếng ý cười. ở tuyết trung, tà mị quyến rũ. Hoàng hậu cấp Bình Nam Vương chỉ định kia việc hôn nhân đâu. Bình Nam Vương cũng không có phản đối, nhưng là hiện tại Bình Nam Vương trọng hiếu trong người, việc hôn nhân này cũng chỉ đến kéo sau. Mặc Nhiên đáp. Bình Nam Vương, Diệp Minh Hục, Hiên viên hạo thần hãy còn lặp lại. Ra, không biết Bình Nam Vương mặc nhiên không có nói tiếp, hắn tin tưởng ra biết hắn ý tứ. Này Bình Nam Vương cùng ra giống nhau sâu không lường được gia cùng thái tử gia hiên viên hạo bình minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, kết quả là, ai cũng không có tranh thủ đến Diệp Minh Hục duy trì, nguyên lai, like, Diệp Minh Hục xa ở Đại Mạc, trời cao hoàng đế xa, tranh không đến cũng chỉ có thể từ bỏ, vấn đề là, hiện tại Diệp Minh Hục đã trở lại, lại vẫn như cũ thái độ mông lùng, Hoàng thượng Long thể nhiễm bệnh nhẹ, ra hiện tại cùng thái tử ra cạnh tranh cơ hồ đã gây cấn, Diệp Minh Hục lại. Cùng trước kia Diệp thừa tướng không nghiêng không lệnh, Diệp Minh Hục tuổi còn trẻ, Lại đã có tung hoành triều đình nhiều năm diệp thừa tướng lòng dạ muốn ở trong triều làm được điểm này có bao nhiêu dễ dàng hắn sao lại không biết. Hiện tại ra đã tự thỉnh phương sang nghiệp đô thành, rất nhiều người đều ở suy đoán, ra là tự biết thực lực không kịp thái tử ra, vì tự bảo vệ mình, chạy đến nghiệp đô thành, ít nhất có thể bảo tồn một cái vương gia tôn sùng, tổng so đến lúc đó chính chữ quân thất bại, thi cốt vô tồn tới muốn hảo. Vì thế, rất nhiều nguyên lai chưa quyết định người hiện tại sôi nổi đảo hướng thái tử nhất phái tìm kiếm thái tử phù hộ. đến lúc này, bình nam vương lại vẫn như cũ không nghiêng không lệch, gợn sóng bất kinh. hắn chẳng lẽ không biết, hắn loại này ái muội thái độ, nếu là hoàng thượng băng hà, thái tử đăng cơ, sao lại không chen ép diệp gia, chen ép bình nam vương? đến lúc đó, liên tính thái tử chính phi là diệp gia tiểu thư, giống nhau không thể phù hộ diệp gia, nói không chừng bị phế cũng có khả năng. hiên viên hạo thần biết mặc nhiên ở nghi hoặc cái gì, đạm cười nói, hắn nguyên bản chính là cực người thông minh. Diệp ra liền không ra quá tài trí bình thường. Mặc nhiên cả kinh, chẳng lẽ Diệp Minh Hộp nhìn ra ra dụ ý. So với mặc nhiên kinh dị, hiên viên hạo thần lại không lắm để ý, cực kỳ tự tin, yên tâm đi, Bình Nam Vương sẽ không trở thành chúng ta trở ngại. Thuộc hạ Minh Bạch, Nguyệt Vương ra gần nhất như thế nào? Hiên viên hạo thần giống như vô tình hỏi. Mặc nhiên lại có chút không dám nói. Cứ nói đừng ngại. Là, Nguyệt Vương ra gần nhất thường đi Bình Nam Vương Phủ, làm cho phảng Nam quận chủ. Hắn trộm mà quan sát đến ra sắc mặt Bọn họ đều làm chút cái gì Theo chúng ta người hồi báo Đại đa số thời điểm đều ở trong phủ Uống rượu chơi cờ Đôi khi ngẫu nhiên quận chúa cũng sẽ đánh đàn Còn đôi khi Còn đôi khi làm gì Hiên viên hạo thần ngữ khí trở nên càng thêm lạnh băng Thiếu chút nữa dọa mặc nhiên ngảy dự Đôi khi Nguyệt vương gia sẽ mang quận chúa đi chăm nhạc lâu dùng nữa Nghe nói mỗi lần đều là cùng gian Tiêu thủy vân gian Còn đôi khi sẽ cùng đi nhã hình lâu Nghe nói quận chúa trà nghệ cực hảo, Nguyệt Vương ra rất là thưởng thức, mỗi lần đều là quận chúa pha trà. Đủ rồi. Không đợi Mạc Nhiên nói chuyện, đã bị hiên viên hạo thần lạnh lùng mà đánh gãy. Là, ra. Mạc Nhiên trộm ngẩn đầu thấy ra một khuôn mặt đã biến thành màu đen, ánh mắt lạnh băng, so này băng thiên tuyết địa còn rất lạnh, cái gì cũng không dám nói nữa. Mạc Nhiên ở trong lòng trộm suy đoán, chẳng lẽ Vương ra đối bình nam quận chúa vẫn là dư tình chưa xong. Cho nên nhìn thấy quận chúa cùng Nguyệt Vương ra ở bên nhau thời điểm liền ghen tuông khó bình, hắn trong lòng thầm than, ra đây là tội gì a? Này không phải tự tìm phiền não sao? Ra so bất luận cái gì nam nhân đều hiểu biết bình nam quận chúa, ra hiện tại chẳng những có tân vương phi, liền thế tử đều có, bình nam quận chúa hiện tại là tình nguyện lẻ loi một mình, cả đời thanh đèn cô ảnh, cũng đánh chết đều sẽ không cùng ra châm lại tình xưa, ra cần gì phải lo sợ không đâu đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới thuận gió. Đột nhiên minh bạch vì sao ra đã biết Hàn Thuận Gió tâm tư, lại cô đơn đối Hàn Thuận Gió vong khai một mặt, hoàn toàn không giống ra phong cách, trừ bỏ là săn sóc Thuận Gió đi theo ra nhiều năm công tích ở ngoài, chỉ sợ cũng là có chút đồng tình Hàn Thuận Gió, giống chính hắn loại này Thiên chi kiêu tử đều đi không ra, Hàn Thuận Gió đi không ra lại có cái gì kỳ quái. Thuận Gió gần nhất thế nào? Thuận Gió vẫn là lưu tại Bình Nam Quận Chúa bên người, bất quá Bình Nam Quận Chúa tựa hồ cố ý đem Thuận Gió đưa đến Bình Nam Vương giới trướng. Phải không? Hiên viên hạo thần đạm đạm cười. Đúng vậy. Vậy ngươi thấy thế nào? Hiên viên hạo thần nhìn về phía mặc nhiên. Một đề cập thuận gió sự tình, mặc nhiên liền có chút đầu đại, ra lại hỏi hắn, không trả lời lại không được. Hồi vương ra, theo thuộc hạo phỏng đoán, Bình Nam quận chúa vẫn luôn đều thưởng thức thuận gió tài cán, mà lưu tại Bình Nam quận chúa bên người, thuận gió thật khó có đại làm, quận chúa chỉ sợ cũng là tích tài chi tâm, cho nên mới hết lòng để cử thuận gió đưa về Bình Nam vương giới trướng. Hẳn là như vậy không sai. Hắn cùng Hàn Thuận Gió đều đã từng cùng quận chúa đánh quá giao tế, quận chúa không phải người nhỏ mọn, có Nam Nhi phong độ đại tướng, chưa chắc chịu đem Thuận Gió như vậy một cái rất tốt Nam Nhi ở chính mình thủ hạ mai một, cứ việc nàng không tín nhiệm Hàn Thuận Gió, lại có thể để cử Hàn Thuận Gió đi chính mình đại ca Bình Nam Vương giới trướng, này phiên vì Hàn Thuận Gió tiền đồ suy xét khổ tâm, mặc nhiên đều vì này cảm động, hướng chi Hàn Thuận Gió. Kia Thuận Gió như thế nào trả lời quận chúa? Hồi vương ra, Thuận Gió mới đầu không chịu. Nghe nói liên tục 3 ngày đều hướng quận chúa thỉnh mệnh, thỉnh cầu lưu tại quận chúa bên người, quận chúa nhất định không chịu, cuối cùng, vẫn là bình nam vương ra mặt, mang đi thuận gió, chấm dứt việc này. Hiên viên hạo thần sắc mặt khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Nói cho đường quốc công, gần nhất không cần có cái gì động tác. Là thuộc hạ tuân mệnh, mặc nhân đáp, thái tử đâu, ngữ khí không hề thấy một tia gợn sóng. Trong chiều sự tình chủ yếu là hoàng hậu cùng ninh quốc cứu ở thao tác, hoàng thượng bệnh nặng trên giường là thái tử ở dưỡng tâm điện phụ dưỡng. Hoàng hậu cùng Ninh quốc cứu làm sự tình cùng sở hữu chủ tính đều là vì thái tử thuận lợi đăng cơ, thái tử thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm ra một bộ hiếu thuận có thêm nhân quân chi tướng là được, thắng được thiên hạ dân tâm, thắng được trong triều trọng thần chi tâm, quả nhiên một bước hảo cờ. Thái tử có hay không đi đi tìm Bình Nam quân chúa? Hồi vương ra, thái tử đi qua vài lần Bình Nam vương phủ, nhưng là Bình Nam quận chúa vừa lúc gặp thân thể không khỏe, không có nhìn thấy quân chúa thân thể không khỏe. Hiên Viên Hạo Thần tuấn mi một trọn. Mặc Nhiên xem lại là đấy lòng thở dài, thuộc hạ cho rằng này chỉ là Bình Nam quận chúa vì không thấy thái tử ra suy nghĩ ra tới lấy cớ, đều không phải là thật sự thân thể không khỏe. Bằng không như thế nào Nguyệt Vương gia vừa đi liền không có việc gì, thái tử điện hạ vừa đi liền có việc đâu? Sau đó đâu? Bình Nam Vương nói quận chúa ở Vương phủ hậu viện dưỡng bệnh, cảm tạ thái tử điện hạ săn sóc chi tâm, điện hạ chỉ phải phản hồi. Thái tử không thỉnh phụ hoàng ban hạ thánh chỉ sao? Trước mắt còn không có, rốt cuộc bình nam quận chúa, bình nam vương đều ở trọng hiếu trong lúc, hoàng thượng sẽ không ở ngay lúc này ban hạ tứ hôn thậm chí, bất quá mặc nhiên có chút chấn trở. Hắn chưa nói phía dưới nói, bất quá hiên viên hạo thần là người nào, như thế nào sẽ không biết hắn ý tứ. Mặc nhiên nhìn có chút giận tái đi ra, trong lòng cũng thay bình nam quận chúa tiếc hận, nàng tất nhiên là không chịu tái giá cấp ra, nhưng là nàng lại há chịu gả cho thái tử. Nàng như vậy nữ tử có thể nào chịu đựng thái tử ra hậu cung 3.000 giai lệ? Hùng chi hiện tại thái tử chính phi cũng là nàng đường mội, nàng như vậy kiêu ngạo nữ tử có thể nào chịu đựng Vấn đề là, thái tử gia đối bình nam quận chúa nhất định phải được, nơi nào sẽ quản bình nam quận chúa rốt cuộc nguyện ý hay không đâu. Diệp ra lại lợi hại, bình nam vương cho dù trong tay có binh quyền, cũng trung quy là hoàng gia thần tử, thánh chỉ nhất hạ, bình nam quận chúa lại không tình nguyện, cũng chỉ đến nhập chủ đồng cung, đến lúc đó chỉ sợ quá đến so nguyên lai ở thần vương phủ còn muốn thống khổ. Ra tuy rằng nguyên lai không thích nàng. Nhưng là sau lại chính là thật sự yêu nàng, vì nàng khiển ra trong phủ mặt khác cơ thiếp, ba ngàn con sông, cũng chỉ muốn nàng một cái, chính là nàng nếu là gả vào đông cung, thái tử há có thể chỉ cần nàng một cái. Liên tính thái tử chịu, hoàng hậu đâu, ninh quốc cứu ra. triều thân trọng thần đâu. kia nàng quá đến nhất định thống khổ bất ham. Nhìn chầm mặt không nói ra, mặc nhiên đánh bạo hỏi, ra, thuộc hạ cả gan, xin hỏi hắn biết do không nên hỏi, lại vẫn là thử hỏi ra khẩu. Rốt cuộc hắn không hy vọng ra lại đối bình nam quận chúa tâm tô nào tưởng, bình nam quận chúa tuyệt đối sẽ không cùng ra tái tục tiền liên duyên, ở ra cưới nạp lan vương phi lúc sau, hắn cùng quận chúa liền lại vô khả năng. Nhìn vẻ mặt rồi dám mặc nhiên, hiên viên hạo thần liền biết hắn muốn hỏi cái gì, mặc nhiên, ngươi cái gì trở nên như vậy dài dòng? Ngữ khí lạnh băng, mặc nhiên cả kinh, hắn luôn luôn là khắc kỷ ngăn lễ, tiến thối có độ, mới đến vương gia như thế tín nhiệm. Hôm nay thấy vương gia đối bình nam quận chúa sự tình như thế quan tâm. Nghị thẩm khuyên ra không cần tự nhiễu, lại phát hiện chính mình vượt quyền, đây là vương gia việc tư, há có thể hắn hỏi đến. Liên tính là vì vương gia hảo, loại sự tình này cũng không phải hắn có thể hỏi đến. Sao thần ở ôn? Đống nhiên quỳ xuống, thuộc hạ biết sai, thỉnh vương gia trách phạt. Ngươi không sai, đâu ra trách phạt vừa nói. Đi thôi. Tạ vương gia, thuộc hạ cáo lui. Mặc nhiên lui ra. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, một hồi công phu. Hiên viên hạo thần cựu bị áo khoác mặt trên liền lạc đầy bông tuyết, tựa như người tuyết giống nhau, hắn lại vô trở về phòng chi ý, tiếp tục lưu tại băng thiên tuyết địa bên trong. Nạp lan tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, si ngốc mà nhìn vương ra ở tuyết trung càng thêm đỉnh bạt vĩ nạn thân ảnh. Nương nương, thiên quá lạnh, đem cửa sổ đóng lại đi. Một bên thị nữ nói, không cần. Thiên lại lánh, cũng không kịp trong lòng lánh. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi lui ra đi. Là, nương nương Thị nữ cung kính lui ra. Nạp lan tĩnh nhìn một thất thanh lãnh, trong lòng chua xót không thôi. Nơi này so kinh thành lãnh nhiều, một tháng phía trước, vương gia tự thỉnh rời đi kinh thành, xa phó nghiệp đổ thành, làm nghiệp đổ thành phiên vương. Nàng vốn tưởng rằng vương gia sẽ không mang lên nàng, sẽ đem nàng lưu tại kinh thành, từ tiểu thế tử sinh ra lúc sau, vương gia liền cơ hồ không có bước vào quá nàng phòng, ngẫu nhiên có thời gian chỉ là đến xem tiểu thế tử hiên viên ra. Ai ngờ đêm đó trần quản gia tới nói cho nàng, Vương gia muốn mang nàng cùng đi nghiệp đồ thành, nàng rất là kinh hỉ, nàng tưởng, vương gia trong lòng vẫn là có nàng. Tới rồi nghiệp đồ thành, vương gia cơ hồ đóng cửa không ra, không thấy khách cửa, thậm chí không hỏi ngoại sự, cả ngày luyện kiếm, thưởng cảnh, uống rượu, cùng ở kinh thành suốt ngày bận bận rộn rộn hoàn toàn bất đồng. Nàng nguyên lai like cho rằng vương gia mang nàng cùng gia nhi tới nghiệp đồ thành, hiện tại vương gia lại rốt cuộc rảnh rỗi, bọn họ một nhà rốt cuộc có thể hảo hảo sinh hoạt. Ai ngờ vương gia đối nàng thái độ vẫn là không có gì đại biến hóa, phập phập phông phồng, tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ nhu ngôn lời nói nhỏ nhẹ, tâm tình không tốt thời điểm liền lời nói lạnh nhạt, hoang chính mình quấy rời hán. Chẳng lẽ muốn như vậy quá cả đời sao? Nàng không cam lòng. Các nàng nạp lan gia tộc vốn đã ra đạo xa sút chính là trời cao vẫn như cũ chiếu cố nàng gia tộc, nàng họ hàng xa, quyền thế ngập trời đường quốc công đại nhân tìm được nàng thời điểm, hứa hẹn có thể khiến nàng nạp lan gia tộc trọng một vinh quang. Đối mặt đường quốc công đưa ra điều kiện, nàng buồn không chịu, chính là những cái đó bày ở nàng trước mặt kim quang lấp lánh tiền đồ vẫn là làm nàng tâm động không thôi, nàng vô pháp cự tuyệt, hoặc là cũng không nghĩ cự tuyệt, phú quý hiển trung. Câu, nếu là này một ván đánh cuộc thắng, kia đó là đời đời kiếp kiếp, vinh hoa phú quý, đối mặt như vậy dịu hoặc, nàng tin tưởng, không có người có thể cự tuyệt. Nàng cung đường quốc công chi gian khế ước, khiến cho nàng vốn là không có tư cách khẩn cầu vương ra ái, nhưng là nàng không căm lòng. Dù sao cũng phải chính mình đi tranh thủ một phen, nàng kỳ thật cùng vương gia giống nhau, ai đều không có đường lui. Hiện tại bọn họ tới nghiệp đồ thành, rất có thể cả đời liền phải lưu lại nơi này, cái kia Bình Nam quận chúa xa ở kinh thành, cùng vương gia khoảng cách Thiên Sơn Vạn Thủy xa, cách xa nhau xa như vậy, vương gia nói không chừng có thể chậm rãi quên Bình Nam quận chúa, này đối chính mình tới nói, chưa chắc không phải một cái tốt cơ hội. 35 sáng nay có rượu sáng nay say. Vương gia tranh chữ quân thất bại, tâm tình cô đơn. Đúng là một người nam nhân yếu ớt nhất thời điểm, nếu có thể ở ngay lúc này đối vương gia ôn nhu săn sóc, nhất định có thể thu phục một người nam nhân tâm, nàng không chỉ là vì chính mình, còn có gia nhi. Liên tính không vì chính mình, vì gia nhi, nàng cũng phải đi bắt một bác, nàng không cam lòng, không tin trời cao đem sở hữu hảo vận đều cho bình nam con chúa. Nếu vương gia tâm không ở trên người mình, hiện tại lại thành một quốc gia phiên vương, vương gia tranh không được chữ quân chi vị, quốc công đại nhân tác dụng liền có vẻ không có như vậy quan trọng. Tổng không thể luôn dựa vào quốc công phủ đi, người còn phải dựa vào chính mình, tin tưởng qua không bao lâu, vương gia nói không chừng sẽ cưới nữ nhân khác vào phủ, muốn giữ được chính mình vương phi chi vị, biện pháp tốt nhất trừ bỏ quốc công đại nhân duy trì ở ngoài, chính là chặt chẽ bắt lấy. Vương gia tâm. Giống vương gia như vậy si tình nam tử, không động tâm tất đã, vừa động tâm nhất định sẽ vì hô hiếm nữ nhân nhất sinh nhất thế, tựa như hắn đã từng đối bình nam quận chúa giống nhau, kia bình nam quận chúa là chính mình không biết quý trọng, vì một cái bé nhỏ không đang kể lại không phải thân sinh đệ đệ xóa sạch vương gia hài tử thật là tự làm tự chịu bất quá may mắn có nàng tự làm tự chịu chính mình mới có thể nhập chủ thần vương phi thâm hạ quyết tâm nhất định phải chặt chẽ bắt lấy vương gia tâm giống vương gia như vậy tuấn nhã cao quý mà không làm tình nam nhân thật sự là tuyệt vô cẩn hữu chú ý nhất định nhìn ngoài cửa sổ kia ngạo nghệ thân ảnh đẩy ra cửa phòng hướng về kia thân ảnh đi đến hiên viên hạo thần phía sau truyền đến sàn sàn thanh âm quay đầu nhìn lại. Là nạp lan tính tới, nàng đơn bạc thân thể cư nhiên không có khoác áo choàng. Người tới làm gì? Hắn thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh không gọn sóng. Nạp lan tính nghe hắn không thấy phập phòng thanh âm, đôi mắt trong suốt, vương ra, vương ra đã ở tuyết trung đứng hai cái canh dở, thần thiếp đau lòng khó nhịp, thần thiếp không muốn ngốc tại trong phòng. Vương ra khổ thần thiếp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu là vương ra nhất định không chịu trở về phòng, khiến cho thần thiếp cùng đi vương ra cùng nhau cảm thụ này nghiệp đồ thành gió lạnh bạo tuyết đi. Hiên Viên Hạo Thần lẳng lặng mà nhìn nàng Hoa Lê dính hạt mưa kiều nhan, đương nhiên nhớ tới đã từng có một nữ tử đối chính mình nói qua, ta nguyện cùng ngươi cộng phó cuộc đời này. Cho đến hôm nay, đã dường như đã có mấy lời. Hắn thởi trên người cựu bì áo khoác khoác ở nạp lan tinh trên người, nạp lan tĩnh trong mắt chảy xuống dưới, bổ nhào vào hắn lạnh băng trong lòng ngực, vương gia, chỉ cần vương gia trong lòng có một tia tinh nhi, tĩnh nhi cũng cảm thấy mỹ mãn. Hiên Viên Hạo Thần trong mắt hiện lên khó có thể nắm lấy hàng ý. Bất quá bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nạp lan tĩnh lại không có nhìn đến. Mặc kệ cùng vương gia ở bên nhau muốn đối mặt chính là cái gì, tĩnh nhi đều không rời không bỏ, chỉ cần vương gia có thể làm tĩnh nhi lưu tại vương gia bên người, chính là tĩnh nhi lớn nhất phúc phận. Hiên viên hạo thần sắc mặt vi bạch, bị phong tuyết thổi đến có chút cứng đờ thân hình cũng hơi hơi chấn động. Nạp lan tĩnh đáy lòng vui vẻ, hô hô gió lạnh thực mau liền đem nàng tiểu mặt thổi đỏ rực, tiếp tục nói, về sau, vương gia, ngươi đừng đuổi tĩnh Hiên Viên Hạo Thần lại vẫn như cũ không nói, Nạp Lan Tĩnh rán ở hắn ngược mặt trên, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, vươn đôi tay ôm lấy Hiên Viên Hạo Thần vòng eo, nỉ non mềm giọng, "Vương gia, chúng ta cùng đi nhìn xem Gia Nhi được không? Gia Nhi gần nhất nhưng đầu, chỉ là không gặp phụ vương, vẫn luôn xảo muốn phụ vương." Hiên Viên Hạo Thần cười nói, "Gia Nhi mới bao lớn, như thế nào sẽ xảo thấy bổn vương?" Nạp Lan Tĩnh rồi nói, "Thần thiếp là Gia Nhi mẫu phi, Gia Nhi tuy không có nói chuyện, thần thiếp cùng Gia Nhi tâm ý tương thông." Như thế nào sẽ không biết ra Nhi trong lòng suy nghĩ. "Hảo đi." Hiên Viên Hạo Thần hơi hơi gật đầu. Nạp Lan Tĩnh trong lòng vui sướng không thôi, trừ bỏ chính mình ôn nhu thế công, còn có ra Nhi cái này lớn nhất lợi thế, quả nhiên hữu hiệu. Hiên Viên Hạo Thần nhìn vui sướng Nạp Lan Tĩnh, lại một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Hắn ở tuyết trung thổi hai cái canh giờ, thân mình đều có chút cứng quọng, may mắn hắn là người ta võ, có thể vận công ngăn cản hắn ý, như vậy, tốt xấu còn có thể tại tuyết trung hành tẩu tự nhiên. Nạp Lan tĩnh vui mừng mà đỡ hiên viên hạo thần hướng tiểu thế tử phòng ngủ đi đến. Kinh thành nhã Hinh lâu, nhã Gia nội, cả phòng hương thơm. Tử Yên đang ở cùng hạo nguyệt phòng trà, hiện tại là tử Yên một đại lạc thú. Hiên viên hạo thần đi rồi, trong kinh cuối cùng tạm thời yên ổn. Tuy rằng phụ thân phục hiếu kỳ trung quy sẽ đi qua, nhưng là có thể trốn nhất thời chính là nhất thời đi. Mặc kệ nói như thế nào, đại ca phía trước phí như vậy nhiều hoàng hốt, nói vậy cũng sẽ không làm chính mình dễ dàng liền gả ra ngoài. Mặc kệ là gả cho Hiến Nam Thiên, vẫn là Hiên Viên Hạo Thiên. Hạo Nguyệt, tới nếm thử ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới trà. Từ Hiên dịu dàng điển nhã mà đem một ly trà thơm đưa đến Hạo Nguyệt trên tay. Hạo Nguyệt phẩm một ngụm, trong mắt lộ ra dương dương tự đắc thần sắc, lại không có tán thưởng trí ngữ. Làm sao vậy? Từ Hiên ngạc nhiên nói, cái này Hạo Nguyệt, mỗi lần uống chính mình trà, đều sẽ thưởng thức cập tán thưởng. Hôm nay, quát chính mình tân nghiên cứu chế tạo ra tới trà, lại không khen. Không có việc gì. Thử Yên nghiên cứu chế tạo ra tới mặc kệ là cái gì trà, ta đều thích, ta là sợ ta tán thưởng ngươi nói đều nói xong, về sau không lời gì để nói, cho nên muốn lưu một ít về sau nói. Hạ Nguyệt một bộ có chút tiếc hận bộ dáng. Thử Yên không cấm mỉm cười, này khó được kiên lặng. Thử Yên, thái tử bên kia Hạ Nguyệt không có nói ra phía dưới nói. Hạ Nguyệt, đừng phá hư chúng ta phẩm trà hứng thú được không? Ta hiện tại là sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Thử Yên rối nói. Hạo Nguyệt vỗ tay cười to, Tử Hiên, ta chính là thật nguyện ngươi một đời đều có như vậy hào Hùng. Hào một câu sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Một tiếng trong sáng giọng nam từ ngoài cửa chuyển đến. Hạo Nguyệt cùng Tử Hiên đều sắc mặt khẽ biến, nên tới vẫn là tới, trốn không xong. Hai người còn chưa đứng dậy, một thân bạch ý hiên viên Hạo Thiên cũng đã đẩy cửa đi đến, mặt hàm ưu nhã động lòng người ý cười. Tử Hiên biết hắn hẳn là vừa tới, bởi vì phía trước không có nghe được bên ngoài có người hô hấp thanh âm. Tử Hiên cùng Hạo Nguyệt liếc nhau, vội vàng đứng dậy. Đều chờ có thể thượng. Thân đệ tham kiến thái tử điện hạ. Thân nữ tham kiến thái tử điện hạ. Hiên viên Hạo Thiên đảo khách thành chủ, ngồi xuống chủ vị, ở bên ngoài không cần giữ lễ tiết, bổn cung hôm nay cũng là cải trang. Hai người chỉ phải nói, là, đa tạ điện hạ. Hiên viên Hạo Thiên nhìn trước mắt hương trà, đối tử Hiên cùng nhắn cười, bổn cung cũng muốn kiến thức kiến thức tử Hiên tràng nghệ. Không biết tử Hiên có không cấp bổn cung cái này mặt mũi. Tử Yên nói chút tài mọn, không lên được nơi thanh nhã, khó được điện hạ thưởng thức, thỉnh điện hạ sau đó, Từ Yên tức khắc vì điện hạ pha trà. Từ Yên thon dài bạch hy tay như nước chảy mây trôi mà vô về chơi đùa trà cụ, sau một lát, trà xanh tràn đầy trình thất, Từ Yên mỉm cười đối Hiên Viên Hạo Thiên, điện hạ thỉnh. Hiên Viên Hạo Thiên nhẹ nhàng suýt một ngụm, quả nhiên hảo trà, buồn cung xem gian này nhã huynh lâu tốt nhất trà nghệ sư trà nghệ chỉ sợ cũng không kịp Từ Yên đi. Từ Yên sắc mặt khẽ biến, Hiên Viên Hạo Thiên lời này là có ý tứ gì? ngoài sáng thoạt nhìn tựa hồ là tán thưởng chính mình trang nghệ hảo, chính là lại như thế nào nghe, như thế nào giống hạ thấp chính mình nói, chính mình không chỉ có là tướng phủ thiên kim, càng là hoàng gia thân phong bình nam quân chúa, hiên viên hảo thiên lại đem chính mình cùng nhã hình lâu hầu hạ người trang nghệ sư đánh đồng, hay là hiên viên hảo thiên ở cảnh cáo chính mình. Một bên vẫn luôn quan sát hạo nguyệt chợt cười nói, điện hạ, điện hạ vừa rồi uống chính là tử yên tân nghiên cứu chế tạo ra tới trang nghệ, trên đời chỉ này một loại, nếu luận trang nghệ chỉ sợ không người có thể cập hiên viên hạo thiên nhìn mắt mắt vượng gợn sóng hoàng đệ hiên viên hạo nguyệt lời nói lại là đối tử hiên nói tử hiên bổn cung thật là có chút ghen ghét tử hiên ngu dốt không biết điện hạ ý gì biết rõ hắn đang nói cái gì lại chỉ có thể ra vẻ không biết bổn cung vẫn luôn đều tò mò như thế nào hạo nguyệt mỗi lần đi bình nam vương phủ tìm ngươi ngươi đều có rảnh cũng không thấy ngươi sinh bệnh nhưng là bổn cung đi tìm ngươi ngươi liền nhất định sẽ sinh bệnh ngươi nói này có phải hay không quá xảo đâu Hiên Viên Hạo Thiên trước sau vân đạm phong khinh cười, nôn ngữ cảnh cáo hai người lại là nghe được rành mạch. Từ Hiên cảm giác được đến từ trước mặt Hiên Viên Hạo Thiên một cổ cường đại áp lực, trừ bỏ giống ngộ tâm đại sư như vậy cao tăng, nhưng là hắn khí chẳng đến từ vô biên pháp lực, bình thường người khí chẳng liền tới tự với quyền lực, đương triều thái tử gia, tương lai chữ quân, ngồi ở chính mình trước mặt, ngự khí mềm nhẹ, nửa là nói dỡn hỏi chính mình, cũng có thể cảm thấy một trận cường đại khí chẳng. Nhớ trước đây, chính mình biên thành thời điểm, Đối phó biên thành ngự sử ngô đại nhân cập những cái đó quan văn, nếu không có chính mình phẩm bình nam quận chúa thân phận, không có diệp ra quyền thế, sợ là lại như thế nào thông minh, cũng không đạt được mục đích của chính mình. Bọn họ một phương diện là khiếp sợ chính mình trí tuệ, càng quan trọng là khiếp sợ diệp ra quyền thế, còn có trong quân thế lực. Liên cung trước mặt hiên viên hạo thiên giống nhau, nếu hắn không phải đường triều thái tử ra, tử yên nói mấy câu là có thể làm hắn á khẩu không trả lời được. Chỉ phải thật cẩn thận tìm từ, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Tử yên từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm, đôi khi điện hạ tới thời điểm sẽ vừa vặn không thoải mái, thật sự không phải tử yên cố ý. Biết rõ hiên viên Hạo thiên sẽ không tin tưởng, cũng chỉ có thể như vậy ứng đối. Hiên viên Hạo thiên nga một tiếng, khỏe môi treo một tiếng nếu có điều vô mỉm cười, phải không? Đúng vậy, tử yên không dám lừa gạt điện hạ. Thật là, hảo hảo một hồi phẩm trà biến thành hiện tại cái dạng này. Chẳng những hứng thú toàn vô, còn phải thật cẩn thận, lo lắng đề phòng, nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu. Hiên viên hạo thiên ở cảnh cáo chính mình, chính mình chơi này đó tiểu hoa dạng ở trước mặt hắn chiếm không được hảo đi, hắn ở nhắc nhở chính mình, diệp ra trước sau là hoàng thất thân tử, bằng không hắn liền sẽ không đem chính mình cùng nhã Hinh lâu trà nghệ sư đánh đồng. Chỉ là không biết tử Yên hôm nay thân thể có thể hay không không phải đâu. Hiên viên hạo thiên tiếp tục mang theo cái loại này lịch sự tao nhã ý cười. Hồi điện hạ, đa tạ điện hạ quan tâm, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, tử Yên thân thể đã mất trở ngại hiện tại nói cái gì đều tránh không khỏi đi, không bằng trực tiếp đối mặt. Hiên Viên Hạo Thiên một tiếng lắc cười, Hảo, thực Hảo. Một bên Hạo Nguyệt nói, Hoàng Huynh, còn chưa nói lời nói, đã bị Hiên Viên Hạo Thiên lạnh lùng mà đánh gãy. Hạo Nguyệt, bổn cung có chuyện cùng Tử Hiên nói, ngươi trước tiên lui hạ. Hiên Viên Hạo Nguyệt đôi mắt tối sầm lại, chỉ phải nói, là thần đệ cáo lui. Nhã thất bên trong cũng chỉ dư lại Hiên Viên Hạo Thiên cùng Tử Hiên hai người. Hiên Viên Hạo Thiên vẫn luôn phòng trà, thản nhiên tự đắc tử yên chỉ phải chờ mặc. Hiên viên hạo thiên ở không biết uống lên mấy chén lúc sau, đống nhiên nói, tử yên, người nghĩ kỹ rồi sao? Tử yên cả kinh, liên loại này tạm thời an bình đều không có sao. Xem tử yên không trở về đến, hiên viên hạo thiên cũng không đội, tiếp tục chậm rãi phòng trà, Hắn ngón tay thon dài nâng cốc, hàm hương không nói gì, tâm tố như giản, khí định thần nhàn, không thể không thừa nhận. Hiên viên hạo thiên ưu nhã là một đạo mê người phong cảnh, như nhau đơn giản thoải mái tranh thủy mặc. Hắn hiên viên hạo thần hoàn toàn bất đồng, phát ra khí chẳng cũng bất đồng, hiên viên hạo thiên là ưu nhã, hiên viên hạo thần là lạnh lùng. Tử Yên còn ở trầm tư gian, hiên viên hạo thiên ôn hòa thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tử Yên, buồn cung có thể chờ. Bất quá, hắn mỉm cười nhìn về phía Tử Yên, khỏe miệng dơ lên treo chọc ý cười, bất quá đừng làm cho buồn cung chờ lâu lắm, biết không. Không đợi Tử Yên nói chuyện, hiên viên hạo thiên khôi phục chính xác, Tử Yên, hiện tại hạo thần đã đi rồi. Mặc kệ hắn còn có cái gì kế hoạch, ngươi tóm lại là bổn cung nữ nhân. Tử Yên nhấp khẩn đôi môi, trầm mặc không nói. Nàng tin tưởng hiên viên hạo thiên nhất định còn có muốn nói nói. Sớm nhất phụ hoàng là đem ngươi ban cho bổn cung, bổn cung thừa nhận, lúc ấy không biết ngươi phong thái, đem ngươi đẩy đi ra ngoài, cho nên bổn cung mới có hôm nay này đó khúc chết. Tử Yên không thể tưởng được hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận, giống hắn như vậy tương lai chữ quân, liền tính làm sai sự, người khác cũng chỉ có thể nói là đúng. Hơn nữa trên đời căn bản là không có như vậy nhiều đúng sai, đó là lừa tiểu hài tử xiếp, huống chi, hắn lúc ấy cũng không sai, thay đổi ai, chỉ sợ đều sẽ giống hắn làm như vậy, hiên viên hạo thần không phải cũng giống nhau sao. Cưới chính mình, còn không phải ngày mong đêm mong, nóng trông đem chính mình đổi ra khỏi nhà, bằng không như thế nào sẽ đem chính mình ném tới cái kia hẻo lánh âm lánh, cỏ dại mọc thành cụm lá rụng nguyền đi. Buồn cung không hối hận, nếu ban đầu ngươi là buồn cung nữ nhân, thuộc về buồn cung đồ vật cuối cùng vẫn là buồn cung. Ngươi nói đúng sao, Tử Hiên? Hắn ngự khí dần dần trở nên có chút ái muội. Tử Hiên lui về phía sau một bước, chỉ có thể lấy ra chính mình đòn sát thủ. Điện hạ thật sự không ngại ta đã từng cùng ngươi hoàng đệ thần vương gia. Tử Hiên không có nói ra phía dưới nói, nàng tin tưởng Hiên Viên Hạo Thiên có thể nghe nói hắn ý tứ. Nàng không chỉ có gả cho Hiên Viên Hạo Thần, còn hoài quá Hiên Viên Hạo Thần hài tử. Ở ánh trăng các cùng Hiên Viên Hạo Thần điên loan đảo phượng, từng có vô số lần vân vũ chi hoan, đã từng cùng Hiên Viên Hạo Thần uyên đương hí thủy. Cùng Hiên Viên Hạo Thần cảm tình ổn định lúc sau, vô số lần ở Hiên Viên Hạo Thần dưới thân luyện chuyển thừa hoan, thân thể của nàng đã từng hoàn toàn thuộc về Hiên Viên Hạo Thần, nàng thân thể mỗi một tức da thịt Hiên Viên Hạo Thần đều sơ qua, đều chặn qua, thân thể mỗi một chỗ đều có Hiên Viên Hạo Thần dấu vết. Có lẽ giống dân phong tục tăng đại mạc đêm cô Hàn không ngại, nàng cũng không tin dân phong bảo thủ kinh thành, không tin phiêu giật ưu nhã nếu Tiên Thái Tử gia cũng sẽ không ngại chính mình chính phi trên người có khắc nam nhân dấu vết, vẫn là chính mình đệ đệ vì làm hiên viên hạo thiên chặt đức đối chính mình nhã tưởng nàng không tiếp tự hạ mình cứ việc này đó sớm đã trở thành qua đi nhưng là tin tưởng này vẫn như cũ là hiên viên hạo thiên tâm một cây thứ chỉ có lấy ra này cây châm, hiên viên hạo thiên nuốt không dưới có lẽ mới có thể bảo toàn chính mình quả nhiên không ra tử yên sở liệu hiên viên hạo thiên trên mặt tức giận đốn hiện ưu nhã môi mỏng cũng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp căm tức nhìn tử yên tử yên trong lòng muốn cười chính là cười không nổi chỉ cảm thấy bi ai Hiên viên hạo thiên tưởng cưới chính mình, lại để ý chính mình quá khứ, bất quá, đây là hết sức bình thường, thay đổi ai, cũng chưa chắc có thể thản nhiên mà tiếp thu chính mình đệ đệ dùng quá nữ nhân. Đột nhiên nhớ tới, Tiễn nam thiên có hay không để ý quá đâu. Khả năng cũng từng có, bất quá hắn cùng hiên viên hạo thần khoảng cách vạn thủy ngàn thủy, có lẽ có thể lừa mình dối người quên, mắt không thấy, tâm không thiền, không giống trước mắt hiên viên hạo thiên, hiên viên hạo thần là hắn đệ đệ, tên này như bóng với hình, tưởng quên cũng không thể quên được. Chỉ sợ vừa thấy đến thân thể của mình, liền sẽ nhớ tới chính mình đã từng cùng hiên viên hạo thần không mặc gì cả phiên vân phúc vũ, nhìn đến một cái khác nam nhân ở trên người mình, nơi nào sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này. Thật là không thể tưởng được, có một ngày này đó cùng hiên viên hạo thần nhất bí ẩn thống khổ nhất quá khứ cư nhiên cũng thành bảo hộ chính mình lợi thế. Không biết là thật đáng buồn, vẫn là buồn cười. Vẫn là điện hạ chỉ là tính toán đem ta nhận được đông cùng, là một cái hữu danh vô thật thái tử chính phi đâu. Thư Hiên không thèm để ý cười nhạt. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có danh vô thật. Hiên Viên Hạo Thiên một sửa phía trước sắc mặt giận dữ, khôi phục kia phó Dương Dương tự đắc ưu nhã. Từ Hiên cả kinh, chính mình đều nói đến này phân thượng, hắn còn có thể không ngại. Bổn cung vị cư trung cung thái tử, tương lai chữa quân, kiến thức tự nhiên vượt qua giống nhau phàm phu tục tử, sẽ không câu nệ với tục nhân chi thấy. Huống chi ngươi cùng Hạo Thần sớm đã trở thành qua đi, liền Hạo Thần đều đã quên, bổn cung có cái gì quên không được. Tử yên tâm một trận co rút đau đớn, lại nghĩ tới đêm đó hiên viên hạo thần đối chính mình nục nhã, đúng vậy, hắn đã sớm đã quên, chính mình lại còn lấy này đó năm xưa chuyện cũ tới áp chế hiên viên hạo thiên, không bị hắn cười nhạo mới là lạ. Hiên viên hạo thiên nhìn thấy tử yên sắc mặt khẽ biến, hắn rán lại đây, hắn tuấn giật mặt ly tử yên mặt chỉ có ba tấc khoảng cách, hắn thở ra nhiệt khí cơ hồ đều có thể phun đến tử yên trên mặt, tử yên lại không cách nào lại lui về phía sau, hắn ngự khi ái muội, một ngày nào đó. Buồn cung muốn đem trên người của ngươi hắn dấu vết toàn bộ đi trừ. Hắn ngón tay thon dài từ từ yên trước ngực hoạt đến ngực vị trí, ngự khí cũng dần dần trở nên quyết tuyệt lên, bao gồm nơi này. Từ Yên chỉ cảm thấy trong lòng thê lương, đối mặt tiến nam thiên, chính mình còn có thể theo lý cố gắng, chính là đối mặt Hiên Viên Hạo Thiên, chính mình có thể nào mở miệng lô mãng. Đó là đương kim thái tử, đầu thế nhưng hơi hơi có chút choáng váng, Hiên Viên Hạo Thiên thừa cơ đỡ quá tử Yên, thuận thế đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ngự khí mềm nhẹ Nghe lời buồn cung hiện tại đưa ngươi trở về quá hai ngày buồn cung lại đến xem ngươi đến lúc đó không được trang bệnh tử Yên cũng không biết như thế nào trả lời hắn hắn Thanh âm lại không ngừng mang theo một tia sủng lịch ngươi nếu là lại trang bệnh buồn cung liền trực tiếp đến ngươi tẩm cư đi nhìn xem ngươi là thật bệnh vẫn là giả bệnh từ yên tưởng đẩy ra hắn hắn lại đem tử yên ôm càng khẩn tử Yên cơ hồ có thể nghe được hắn tiếng tim đập dồn rập mà hữu lực tử yên thế nhưng có chút mặt đỏ vừa lúc bị hắn thấy hắn sủng lịch chi sắc càng sâu cười nói, bổn cung còn tưởng uống ngươi trà, tử yên không dám dùng sức, đành phải nói, điện hạ không buông ra ta, ta như thế nào cho người pha trà? hiên viên hạo thiên cười, lại không buông ra trong lòng ngực tử yên, ôm lấy tử yên, lòng bàn chân nhẹ, người đã ngồi vào nhã toạn thượng, tử yên lại vừa lúc ngồi ở hắn trên đùi, tử yên mặt đẹp đỏ lên, điện hạ thỉnh tự trọng, tự cái gì trọng a? chỉ lợi ngươi phục hiếu kỳ một quá, ngươi chính là bổn cung nữ nhân. hắn mỉm cười, trên tay động tác lại không thấy thả lòng. Tử Hiên nhớ lại chính mình thượng ở Hiếu Kỳ, có thể nào cùng Hiên Viên Hạo Thiên như thế ái muội? Khó trách Hiên Viên Hạo Thần có thể nhục nhã chính mình, chỉ đổ thừa chính mình không tự ái. Điện Hạ thỉnh nói cẩn thận, Tử Hiên thượng ở Hiếu Kỳ, ngư khí cũng trở nên lạnh lùng mà. Hiên Viên Hạo Thiên tự biết nói đến Tử Hiên chỗ đau, liền không hề miễn cưỡng, đỡ Tử Hiên đứng lên, ôn nhu nói, bổn cung đưa ngươi trở về. Tử Hiên gật đầu rũ mi, tạ thái tử điện hạ. Tử Hiên, bổn cung nói qua, cùng bổn cung không cần khách khí như vậy buồn cung không nghĩ lại nói lần thứ ba. Là, điện hạ, tử yên ghi nhớ. Hiên viên hạo thiên thấy thế, nhu hòa cười, nói, này liền đúng rồi. Đi thôi. Nơi xa hiên viên hạo nguyện thấy tử hiên thượng thái tử ra xe ngựa, trong mắt kia mặt bất cần đợi ý cười du mà không thấy, phẫn nộ chi sắc lại hiện, lòng bàn tay cũng hơi có ướt ác. 36 diệp ra người nên là bộ dáng gì? Thái tử cung. Thái tử ra xuân phong đắc ý mà trở về, diệp tử huyên vội vàng tiến lên thần thiếp tham kiến điện hạ. Đứng lên đi." Hiên Viên Hạo Thiên nhàn nhạt mà phân phó nói. "Tại điện hạ." Tử Huyên tiến lên hiệp trợ cung nữ đem Hiên Viên Hạo Thiên áo choàng cởi ra. Nhìn đến điện hạ như vậy biểu tình, không khỏi hỏi, "Điện hạ hôm nay nhưng có cái gì hỷ sự?" Hiên Viên Hạo Thiên cười nói, vẫn là Tử Huyên nhất hiểu bổn cung. "Thần thiếp nào dám." Tử Huyên ôn nhu cười. Tử Huyên phân phó cung nhân bưng lên trà xanh, Hiên Viên Hạo Thiên vẫy vẫy tay, "Không cần, bổn cung hôm nay uống lên rất nhiều trà." khe môi cũng hơi hơi dơ lên. Tử Huyên thấy thế, điện hạ ở nơi nào uống trà đâu. Hiên Viên Hạo Thiên lại không trả lời, ngược lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Huyên, xem Tử Huyên sắc mặt từng đỏ, dáng màu đầy trời, làm nũng nói, điện hạ. Hiên Viên Hạo Thiên lại nói, Tử Huyên, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cảm tình thế nào? Tử Huyên tâm trầm xuống, lần trước nộ Tâm Đại sư tiên đoán đường tỷ Diệp Tử Yên mới là chân chính Đế Vương Yến, kia nàng đâu, lại sẽ đem nàng đặt chỗ nào đâu? Thái tử gia tâm tư nàng không phải không biết. Liền tính không có ngộ tâm đại sư tiên đoán, thái tử gia cũng vẫn luôn đối diệp tử yên thương nhớ ngày đêm, nàng cái này bên gối người như thế nào sẽ không biết. Đôi khi nàng thậm chí cảm giác thái tử gia tuy là ở cùng nàng hoan ái, trong lòng tưởng lại là ở cùng nàng đường tỷ diệp tử yên hoan ái. Nàng diệp tử huyên tố có kinh thành đệ nhất mỹ nhân chi xương, cũng là cao ngạo lãnh diệm nữ tử, bất quá đó là ở diệp tử yên trở lại kinh thành phía trước, diệp tử yên trở về kinh thành về sau, liền cướp đi này đó nam nhân sở hữu ánh mắt không chỉ có có nàng chính mình phu quân thần vương gia, còn có thái tử gia hiên viên hạ thiên, thậm chí còn có nguyệt vương gia. nghe nói còn có tây nhạc thái tử gia hiến nam thiên. trong nháy mắt chính mình sở hữu tự tin ở nàng trước mặt tầm ầm sủi đổ. ở nàng cái này tỷ tỷ trước mặt nàng lại tìm không thấy đã từng tiêu ngạo, nàng tỷ tỷ cao ngạo tuyệt diễm, nàng chính mình khả năng không biết, nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, đặc biệt là tử huyền chính mình như thế nào sẽ liền chính mình phu quân thái tử điện hạ ái mộ diệp tử yên cũng không biết. Nhiều như vậy nam nhân vì Diệp Tử Yên canh cánh trong lòng, Diệp Tử Yên lại hồn nhiên bất giác, nàng như thế nào sẽ như vậy hạnh phúc. Nhiều như vậy nam nhân vì nàng cuộc sống hàng ngày khó an, cho nên lần trước ở Tử Yên tới thái tử cung thời điểm, Tử Huyên mới nói ra như vậy chua sót lời nói, nàng thực hâm mộ tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể một người đọc đến nhiều như vậy nam nhân ái mộ, mỗi người đều là đứng đầu nam tử, hơn nữa thần vương gia cư nhiên vì tỷ tỷ từ bỏ mãn viên muôn hồng nghìn kế chỉ vì tỷ tỷ một người. Bình thường nhà giàu công tử đều là tam thê tứ thiếp, thế giới này, nhiều thê nhiều tử mới là phu thê, con cháu thịnh vượng là hào môn vọng tộc nhất coi trọng sự tình, chính là thần vương gia quý vì vương gia, lại có thể vì tỷ tỷ vứt bỏ này đó dịu hoặc yêu cầu bao lớn dũng khí, này cũng thuyết minh, thần vương gia đã từng có bao nhiêu gái tỷ tỷ, chỉ có thâm nhập cốt tùy ái, mới có thể không vì này đó tô thức giang buộc, trong mắt chỉ có đối phương một người, không vì người khác sở động, chính là chính mình đâu. Thái tử cùng chính mình thành hôn chi sơ, cũng đối chính mình tất cả sủng ái, chính là không bao lâu. Này thái tử cung nữ nhân liền một người tiếp một người tiến bào, không mấy năm, liền muôn tiếng nghìn hồng, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Thái tử ra chỉ có chính mình một nữ nhân, nàng là vô luận như thế nào đều làm không được. Đôi khi, nàng sẽ tưởng, nếu là thay đổi tỷ tỷ, có thể hay không làm được đâu. Tỷ tỷ so với chính mình tiêu sái, so với chính mình ngạo nghễ, so với chính mình thanh lãnh. Cho nên chính mình ở tỷ tỷ trước mặt cư nhiên vô pháp nhắc tới thái tử chính phi khi thế. Chính là, vô luận tỷ tỷ có bao nhiêu hảo, nàng đã bị thần vương gia hưu bỏ, liền tính thái tử gia chưa từ bỏ ý định, lấy tỷ tỷ thân phận, cũng chỉ có thể trở thành thái tử cung vị phân thấp nhất thị thiếp, nàng cũng không lo lắng, tỷ tỷ cái loại này kiêu ngạo nữ tử sao chịu trở thành thái tử gia thị thiếp. Không thể tưởng được, tỷ tỷ đi theo đường ca đi biên cương vừa đi đã hơn một năm, không còn có trở lại kinh thành, chính là nàng biết. Tỷ tỷ ở Thái tử điện hạ trong lòng giấu vết lại không có hủy diệt, hoặc là Thái tử điện hạ là đang đợi, chờ tỷ tỷ hoàn toàn quên mất thần vương ra. Điện hạ ái tỷ tỷ, tự nhiên không nghĩ miễn cưỡng tỷ tỷ, hắn hy vọng tỷ tỷ cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Vị này vô thượng tôn quý Thái tử điện hạ cũng học được tôn trọng nữ nhân ý nguyện. Muốn nói trên đời này có ai, cũng chỉ có tỷ tỷ Diệp Tử yên một người. Đã hơn một năm đi qua, tỷ tỷ đã trở lại, tỷ tỷ cư nhiên trở nên càng có phong vận. Liền nàng cái này trong kinh đệ nhất mỹ nhân đều cảm thấy tự biết xấu hổ, bên người thái tử điện hạ ánh mắt cũng cùng những cái đó thế ra công tử giống nhau, trong mắt thỉnh thoảng thổi qua tỉ tỉ thân ảnh, ở trên người nàng dừng lại. Nàng là thái tử chính phi, về sau mẫu nghi thiên hạ, vị cư trung cung, thái tử không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân, đây là nàng ngay từ đầu liền biết đến, chính là thấy thái tử đối tỉ tỉ như vậy dụng tâm, vẫn là khiến cho nàng trong lòng chua sót. Nàng kỳ thật cũng biết tỷ tỷ sẽ không cùng chính mình đoạt thái tử gia chính phi chi vị. Tỷ tỷ nguyên bản liền không yêu thái tử gia. Nàng biết tỷ tỷ ái người là thần vương gia. Chính là đêm đó ngộ tâm đại sư một câu đế vương yến lại đem nàng từ thiên đường tạm tới rồi địa ngục. Tỷ tỷ mới là đế vương yến, kia chính mình đâu? Đế vương yến, đế vương yến là thế gian cao quý nhất yến. Thái tử điện hạ vốn dĩ liền ái tỷ tỷ. Hiện tại rốt cuộc có danh chính nôn thuận lý do, đem tỷ tỷ cưới đến đông cung, trở thành thái tử chính phi. Thái tử Điện Hạ đã sớm động cái này tâm tư, Điện Hạ chỉ sợ so với ai khác đều rõ ràng, tử yên sao chịu khuất cư sân vị. Hiện tại rốt cuộc cơ hội tới, Thái tử Điện Hạ có thể đường đường chính chính mà cưới tỷ tỷ làm Thái tử chính phi. Ai ngờ, tỷ tỷ thế nhưng ở ngay lúc này bệnh nặng một hồi, một bệnh chính là hơn hai tháng, bận về việc chính vụ Điện Hạ thế nhưng không màng thân phận, mỗi ngày tiến đến thăm, chính là không thấy được tỷ tỷ, cũng làm không biết mệt, Thái tử Điện Hạ là hy vọng như vậy có thể cảm động tỷ tỷ. Cuối cùng làm tỷ tỷ cam tâm tình nguyện mà gả cho hắn sao? Tỷ tỷ không phải chính mình, tỷ tỷ cũng đủ cường đại, tỷ tỷ thậm chí có thể quyết định chính mình vận mệnh, mà chính mình đâu? Chính mình cái gì đều làm không được. Tỷ tỷ hết bệnh rồi lúc sau, Thái tử gia liền bắt đầu rồi hắn chú tính, hắn một phương diện hy vọng tỷ tỷ có thể tự nguyện gả cho hắn, mặt khác một phương diện chỉ sợ hắn cũng hiểu biết tỷ tỷ, không gây áp lực, tỷ tỷ há có thể như Thái tử gia mong muốn gả cho Thái tử gia? Người định không bằng trời định, ai biết? Lúc này, biên cương náo động, không thể tưởng được phụ hoàng thế nhưng cho phép tỷ tỷ mang binh tiến đến biên cương, tỷ tỷ thành công mà trốn tránh mọi người cầu thân cùng tứ hôn. Đôi khi, nàng thật hy vọng, tỷ tỷ có thể cả đời ngốc tại biên cương, tốt nhất vĩnh viễn không cần trở về. Như vậy, tỷ tỷ có thể rời xa kinh thành, chính mình cũng không cần lo lắng đề phòng, như vậy, giai đại vui mừng. Vận mệnh lại một lần treo cận nàng, bá phụ bệnh nặng, tỷ tỷ không thể không về. Tỷ tỷ đã trở lại. Này hết thể sự tình liền lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. Chẳng lẽ hôm nay Thái tử ra Xuân Phong mãn diện, là bởi vì cùng tỷ tỷ sự tình có tiến triển. Trong lòng căng thẳng, kia chính mình không phải muốn cho ra chính phi chi vị, nhường cho tỷ tỷ. Ta cùng tỷ tỷ là đồng tông tỷ muội, cảm tình tự nhiên không tồi. Tử huyên ra vẻ không biết. Phải không? Hiên viên hạo thiên cười như không cười, tử huyên cùng tử yên quan hệ đến đế là thế nào, hắn nhất rõ ràng bất quá. Bằng không điện hạ nghĩ sao? Tử Huyên cười nói, là điện khởi cái. Hiên Viên Hạo Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, Tử Huyên, nếu là bổn cung muốn nên thú tỷ tỷ ngươi, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Tử Huyên trong lòng vốn đã có chuẩn bị, nghe nói hiên Viên Hạo Thiên nói như vậy ra tới, vẫn là cảm thấy như sấm quanh đỉnh, trong lòng chua suốt không ngừng nảy lên tới, chẳng lẽ tỷ tỷ thật đáp ứng rồi Thái tử gia cầu thân sao? Thế sự thật là châm chọc a. năm đó, Thái tử gia bởi vì muốn cưới chính mình đem tỷ tỷ đẩy đi ra ngoài. Hiện tại lại bởi vì muốn cưới tỷ tỷ đem chính mình đẩy ra đi, thật là luân hồi a. Tỷ tỷ vô sai, chính mình cũng không sai, chính là vận mệnh, như thế nào như thế mà trêu cả người. Thần thiếp hết thể đương nhiên nghe theo điện hạ an bài, thần thiếp cũng không dị nghị. Mạnh mẽ nhìn xuống cực kỳ bi ai nỗi lòng, hiện ra dịu dàng rộng lượng phong phạm. Hiên Viên Hạo Thiên thấy thế, ôn quá Tử Huyên, bổn cung tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Huyên rốt cuộc nhịn không được chính mình nước mắt, nằm ở Hiên Viên Hạo Thiên trong lòng ngực, Khóc lóc gật gật đầu, thần thiết biết, hết thảy nhưng bằng điện hạ phân phó. Hiên viên hạo thiên thở dài, ngươi cùng nàng trung quy là bất đồng. Tử huyên thầm nghĩ, đương nhiên bất đồng, ta cùng nàng lại không phải cùng cá nhân, đương nhiên sẽ bất đồng. Lại không dám nói ra. Hiên viên hạo thiên lại nói, các ngươi là tỉ muội vì sao tranh lệch sẽ lớn như vậy. Đôi khi, cảm thấy ngươi không giống Diệp ra người. Tử huyên trong lòng càng cảm thấy ngột ngạc, điện hạ thế nhưng nói chính mình không giống Diệp ra người kia Diệp ra người hẳn là bộ dáng gì, đại đường ca, nhị đường ca, còn có đường tỷ, bọn họ mới giống chân chính Diệp ra người, kia chính mình đâu. Chính mình cùng bọn họ so sánh với, rốt cuộc kém ở địa phương nào. Chính mình là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, đã từng cũng là thế gia công tử trong mắt mong muốn không thể tức tuyệt sắc, như vậy còn không phải Diệp ra người, kia cái dạng gì mới là Diệp ra người. Điện hạ, ngươi nói cho thần thiếp, ngươi trong lòng Diệp ra người là bộ dáng gì. Nàng rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi. Hiên Viên Hạo Thiên trầm tư một hồi, thản nhiên nói, "Thanh cao, cao ngạo, kiên quyết, kiên nghị, còn từng có người trí tuệ." Hiên Viên Hạo Thiên trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Diệp Tử huyên trong lòng càng đau, điện hạ cư nhiên như vậy thản nhiên mà ở chính mình trước mặt nói ra hắn thưởng thức Diệp gia người tính chất đặc biệt, còn thản luôn chính mình không có như vậy tính chất đặc biệt, chính mình sở hữu kiêu ngạo, sở hữu tự tin, sở hữu tài nghệ cư nhiên ở này đó trước mặt đều không đáng một đồng, khó trách Khó trách điện hạ sẽ ái tỷ tỷ, chính mình nếu là một cái nam tử, chỉ sợ cũng sẽ bị như vậy nữ tử hấp dẫn. Có phải hay không ta cũng như tỷ tỷ giống nhau, làm điện hạ chỉ có thể có ta một cái, như vậy ta tựa như diệp ra người. thử huyên cười khổ nói, đại đường ca hiện tại đã quý vì vương gia, lại chỉ có vệ thanh giật một nữ nhân, tỷ tỷ đã từng gả cho thần vương gia, đến sau lại, thần vương gia cũng chỉ có tỷ tỷ một nữ nhân, như thế thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành cực hạn tình yêu. Chính mình há có thể hy vọng xa vời Chính mình có thể yêu cầu điện hạ chỉ có chính mình một nữ nhân sao Hiên viên hạo thiên nhìn chua sót tử Huyên, Hơi hơi thở dài Tử Huyên vẫn là không rõ Chỉ có thể tiếp thu một trọi một tình yêu kia chỉ là một cái biểu hiện hình thức Diệp ra người có thể làm người thuyết phục không phải cái này Mà là từ đấy lòng tản mát ra cái loại này thanh lánh cao ngạo Làm người bất chi bất giác chi gian bị này hấp dẫn Diệp ra người chẳng những có loại này tính chất đặc biệt Hơn nữa mỗi người thông thuệ Loại này thông tuệ không chỉ là biểu hiện ở cầm kỳ thư họa phương diện tạo nghệ, càng quan trọng là giỏi về thấy rõ tình thế, ở ngang dọc đàn sen lốc xoáy trung lập với bất bại chi địa. Diệp gia ở triều đình nhiều năm, vừa không thiên hướng hắn, cũng không thiên hướng hạo thần, càng quan trọng là Diệp gia trong tay còn có binh quyền, loại này không nghiêng không lệ thái độ, nói cách khác chính là tường đầu thảo. Nếu không phải Diệp gia thông tuệ, sớm bị hắn cùng hạo thần cùng nhau liên thủ diện. Chính là Diệp gia không có, Diệp gia trước sau lo liệu Trung Dung chi đạo là quốc gia lương đống, nhưng là không tham dự hoàng chữ chi tranh. Hiện tại Hạo thần đi rồi, hắn đương nhiên biết, sự tình không đơn giản như vậy, chính là Hạo thần rời đi dù sao cũng là rời xa quyền lực chính trị trung tâm, với chính hắn bất lợi. Không ít nguyên lai like chưa quyết định đại thần bắt đầu định bợ thái tử nhất phái người, chính là liền tính đến lúc này, Diệp gia vẫn như cũ không có, bọn họ vẫn duy trì chính mình thành cao ngạo cốt, chung với hoàng thất, lại không định bợ quyền quý, bao gồm chính hắn, còn có hoàng hậu, Ninh Quốc Cửu Diệp gia loại này ngạo cốt là từ trong ra ngoài phát ra, không phải gần một cái chỉ cần một chọi một tình yêu liền có thể giải thích thông thấu. Diệp gia như thế, ở quốc gia gặp nạn thời điểm lại có thể động thân mà ra, không màng cá nhân an nguy, loại này quyết đoán làm hắn vị này tương lai chữ quân đều vì này thuyết phục, diệp gia người thông tuệ, diệp gia người khí tiết, diệp gia người khí độ, mấy thứ này, ở Tử Huyên trên người đều không có được đến thể hiện, khó trách Tử Huyên vẫn là không rõ. Chính là này đó ở Diệp Tử Yên trên người lại thể hiện mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhớ tới vừa rồi cùng Diệp Tử Yên ở trà lâu bên trong ái muội, hắn khỏe môi độ cùng tiếp tục mở rộng, Tử Yên rốt cuộc không có giống trước kia giống nhau đối hắn lạnh như băng, hoặc là cung kính có thêm, hoặc là nộ mục tương hướng. Hắn đương nhiên biết, Tử Yên vừa rồi không cự tuyệt hắn, trong đó cũng có kiên kỵ hắn thái tử ra thân phận thành phần ở bên trong, bất quá như vậy đã vậy là đủ rồi, chỉ cần Tử Yên.